Đều đã qua đi sự tình, cũng đừng nhắc lại. Không chút để ý xua xua tay, Khương Lăng xem xét thời gian, trực tiếp đã đi xuống lệnh đuổi khách, ngươi còn có mặt khác sự sao. Không có việc gì liền chạy nhanh đi thôi. Ta cũng muốn ra cửa. Ngươi muốn ra cửa. Đi làm gì? Tổng cảm thấy Khương Lăng làm chuyện gì đều có trá, Điên uyển Nhi mắt lộ ra hoài nghi. Cùng ngươi không quan hệ. Khương Lăng nói liền đi ra ngoài. Điên uyển Nhi như như mày. không nói hai lời truy ở khương lăng phía sau khương lăng cũng không ngăn cản điền uyển nhi hành động mắt thấy điền uyển nhi đi theo nàng phía sau đi ra khương lăng gợi lên khoe miệng lập tức liền dứt khoát lưu loát khóa lại đại môn điền uyển nhi chậm một phách mới phản ứng lại đây chờ nàng muốn ngăn trở khương lăng đóng cửa thời điểm đã không còn kịp rồi thuận lợi khóa lại môn khương lăng không hề để ý tới điền uyển nhi thẳng chạy lấy người điền uyển nhi dừng một chút Vẫn là theo sát sau đó theo qua đi, Khương Lăng, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Ngươi lại rốt cuộc muốn làm gì? Ở điên uyển Nhi xem ra, Khương Gia ở quận Sơn huyện căn bản không có cái gì thân thích. Như vậy, Khương Lăng lúc này có thể đi tìm ai? Không chừng chính là đi tìm Khương Tam Hải. Mà nếu như Khương Lăng là đi tìm Khương Tam Hải, Điền uyển Nhi khẳng định cũng phải đi. Nàng thật vất vả tìm được cơ hội có thể cùng Khương Tam Hải gặp mặt, lại như thế nào cam tâm từ bỏ. Khương Lăng đương nhiên không phải đi tìm Khương Tam Hải. Mà nay Khương Tam Hải là ở quận Sơn Thư viện liền độc, cũng không phải là tiểu Bắc chấn tư thủ. Quận Sơn Thư viện xa so tiểu Bắc Trấn tư thủ quản được nghiêm, ngay cả Chu Lăng cũng không dám lô mãng làm đặc thủ. Khương Lăng tự nhiên sẽ không đi cố ý khiêu khích quận Sơn Thư viện quý cũ. Còn nữa, Điên Uyển Nhi còn không đáng Khương Lăng hương sư động chúng thông báo khắp nơi, đem người trong nhà tất cả đều động viên trở về. Châm gì gì từ trong nhà đi vào đại tráng cùng nhị như nơi học đường ngoại khương lăng vẫn chưa chạm bao lâu liền thấy đại tráng cùng nhị như vô cùng cao hứng chạy ra tới tiểu cô đại tráng cùng nhị như là thực thích khương lăng trước nay đều sẽ không để ý ngày thường tới đón hai người bọn họ không phải khương nhị ca cùng khương nhị tẩu ngược lại rất là chờ đợi khương lăng cái này tiểu câu ngày ngày đều tới khương lăng ngươi là tới tìm bọn họ hai cái tiểu nhãi con tử Nhìn đến học đường, điên Uyển nhi theo bản năng liền cảm thấy Khương Lăng là tới tìm Khương Tam Hải. Cũng cho nên, nàng không những không có đi vội vã người, còn đặc biệt chờ mong chờ ở một bên. Lại sau đó, Khương Đại Tráng cùng Nhị như xuất hiện hoàn toàn dập nát nàng tốt đẹp kỳ vọng. Tiểu cô, nàng như thế nào ở chỗ này? Nàng lại chạy tới nhà ta khi dễ tiểu cô. Khương Đại Tráng trước tiên tre ở Khương Lăng trước mặt, tuy rằng cái đầu cũng không lớn, tư thế lại mười phần. điên luyện nhi liền càng thêm tâm lạnh nàng lúc ấy ở khương gia cỡ nào nỗ lực hống này mấy cái hài tử đối khương đại tráng bọn họ nào thứ không phải khinh thanh tế ngữ kết quả đâu này đó hài tử một cái so một cái bạch nhãn làng trước nay cũng chưa đã cho nàng sắc mặt tốt xem chỉ hận không được đem nàng coi là lớn nhất gác nhân cùng kẻ thù ai khi dễ ai đâu khương đại tráng ngươi là người mù sao nào thứ không phải các ngươi khương gia người khi dễ ta Con tuổi nhỏ ngươi chính là phi chẳng phân biệt, ngươi còn niệm cái gì thư? Ta xem ngươi còn không bằng trở về Khương gia thôn cùng ngươi ra ra cùng đại bá bọn họ trồng cho được. Điên Huyền Nhi cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Khương đại tráng ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ta loại không trồng trọt, quan ngươi chuyện gì? Ta tiểu công nguyện ý làm ta đọc sách, ta chính là muốn đọc sách, é ngại ngươi chuyện gì Nhi? Khương đại tráng ngạnh cổ đánh trả nói. Chính là chính là hơn nữa nhà của chúng ta về sau đều không cần chính mình trông chọn ông nội của ta cùng đại bá bọn họ cũng đều sẽ nhẹ nhàng ngồi ở trong nhà thu địa tô khương nhịn liêu không cam lòng yếu thế bổ sung nói cái gì thu địa tô nhà các ngươi về sau đều không trông chọn Điên uyển nhi đột nhiên thay đổi sắc mặt không dám tin tưởng nhìn về phía khương lăng nhà mình lại không thiếu bạc làm cái gì một hai phải mệt lão nhân ra có thể ngồi ở trong nhà thu địa tô Còn một hai phải cực cực khổ khổ xuống đất đi làm việc. Lại không phải nuôi không nổi cha mẹ. Khương Lăng nhún nhún bay, ngữ khí rất là không cho là đúng. Nhìn Khương Lăng một bộ đương nhiên thái độ, Điên huyển nhi trong khoảnh khắc khí sắp nói không nên lời lời nói. Từ khi tới quận Sân huyện, Điên Uyển nhi tự cho là nàng đã siêu việt Khương Lăng. Chính là so sánh với Khương gia người hiện trạng, nàng tựa hồ lại kém cỏi. Như vậy, Nàng có phải hay không cũng nên trở về Khương gia thôn đưa chút bạc. Nhưng nàng hẳn là đem bạc đưa cho ai? Đưa cho nàng nhà mẹ đẻ người. Tưởng tượng đến nàng những cái đó nhà mẹ đẻ người chỉ sợ chính lòng tràn đầy nghĩ nhanh chóng tìm được nàng. Hảo đem nàng gả đi ra ngoài, Điền Uyển Nhi tâm tình liền cực độ không xong, thật là bực bội. Khương Lăng cũng mặc kệ Điền Uyển Nhi là như thế nào tâm cảnh. Thừa dịp Điền Uyển Nhi thất thần công phu, Khương Lăng trực tiếp mang theo đại tráng cùng Nhị Ngưu đi rồi. Chờ đến Điền Uyển Nhi phát hiện, Khương Lăng ba người đã đi ra thật xa. Khẽ cắn môi, Điền Uyển Nhi vẫn là ra mặt dậy lần thứ hai theo đi lên. Dù sao Khương Lăng không cho nàng có ngày lành quá, nàng cũng quyết định sẽ không bỏ qua Khương Lăng. Tiếp đại tráng cùng Nhị Ngưu, Khương Lăng không có lập tức về nhà, mà là lánh hai đứa nhỏ đi Khương Nhị ca Tân Tửu Lầu. Tân Tửu Lầu sinh ý không tồi. Bất quá Khương Nhị ca mỗi ngày đều sẽ cố ý cấp Khương Lăng cùng hai đứa nhỏ lưu lại một phòng nhỏ. Nhìn thấy Khương Lăng bọn họ lại đây, không cần Khương Nhị ca lên tiếng, liền có Tiểu Nhị lánh Khương Lăng bọn họ đi phòng nhỏ. Cùng lúc đó, Điền uyển Nhi đã bị ngăn cản xuống dưới. Ta theo chân bọn họ cùng nhau. Chỉ vào Khương Lăng bọn họ tiến phòng nhỏ, Điền uyển Nhi thần sắc nôn nóng reo lên. Tiểu Nhị không quen biết Điền uyển Nhi, cũng hoàn toàn không biết Điền uyển Nhi cùng Khương ra quan hệ. Bất quá tiểu nhị thực cơ linh, cũng thực sẽ xem người ánh mắt. Nếu như Điền uyển Nhi thật là cùng Khương Lăng bọn họ cùng nhau tới, giờ phút này nên là khí định thần nhàn phân phó hắn mới đúng. Càng đừng nói, nhà bọn họ trưởng quầy liền đứng ở cách đó không xa mắt lạnh nhìn lại đây đâu. Vị khách nhân này thấy thế nào đều không giống như là Khương gia thân thích, cũng hoàn toàn không giống như là Khương gia bạn bè. Một khi đã như vậy, tiểu nhị nửa phần tình cảm cũng chưa cho Điền uyển Nhi lưu. Nghiêm Trang lắc lắc đầu, phòng vừa mới gọi món ăn thời điểm nói, bọn họ liền ba người, không có những người khác. Ta mặc kệ, ngươi cho ta tránh ra. Ta nói nhận thức bọn họ chính là nhận thức bọn họ, không tin ngươi đi đem Khương Lăng cho ta kêu ra tới. Điên Uyển Nhi mặt trầm xuống, ngữ khí rất là không dễ nghe. Có thể kêu ra Khương Lăng tiên húy, xem ra các nàng xác thật là nhận thức quan hệ. Chẳng qua xem vị khách nhân này thái độ cùng sắc mặt. Thật sự không giống như là bạn bè thân thích, ngược lại giống đủ đối địch quan hệ. Chẳng lẽ là tới tìm cha? Nghĩ đến đây, tiểu nhị nháy mắt thay đổi sắc mặt, như lâm đại địch trạng, thẳng thân thể, chúng ta tiểu lầu không chuẩn đánh nhau nháo sự. Ai muốn đánh nhau nháo sự? Ngươi xem ta như là tới đánh nhau nháo sự người sao? Ta là Khương Lăng Tẩu Tử. Ta đây liền muốn vào đi tìm nàng. Điên huyền nhi kéo ra giọng nói hô. Tẩu tử! Tiểu nhị càng thêm hồ đồ, theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía Khương nhị ca. Ngươi đi chút vội, nơi này giao cho ta. Liên ở ngay lúc này, được Khương nhị ca thông chi Khương nhị tẩu vội xong phòng bếp sự tình, bước nhanh đi tới. Lão bản nương tới, tiểu nhị tự nhiên đừng lo, lập tức gật gật đầu, lập tức liền theo tiếng tránh ra. Đến nỗi điền nguyện nhi, cứ như vậy cùng Khương nhị tẩu mặt đối mặt rằng co. Lại là ngươi. Ngươi như thế nào liền như vậy âm hồn không tan Suốt ngày cuốn lấy nhà ta tiểu muội không bỏ Nhàn đến hoàng sao Nghe nói ngươi gà chồng Đây là gà tới quận Sơn Huyện Nhìn dáng vẻ ngươi nhà chồng thực không tồi sao Tự nhiên còn mặc kệ ngươi chạy tới tìm phía trước nhà chồng Người phiền thoái khương nhị tẩu ra tay Thật là mau tàn nhẫn chuẩn Thẳng trọc điền luyện nhi nhất bực hỏa uy hiếp Ai gà chồng Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng Hoa uổng ta thanh danh Ta căn bản là không có gả chồng. Ta điền uyển nhi đời này trừ bỏ Khương Tam Hải, liền không khả năng tái giá cấp mặt khác bất luận kẻ nào. Điền uyển nhi vành mắt tức khắc liền đỏ, khí thẳng dầm chân. Như thế nào mỗi người đều lấy việc hôn nhân tới uy, bức, nàng. Nàng căn bản là không có nghĩ tới phải gả cho những người khác. Từ đầu đến cuối, nàng đều là toàn tâm toàn ý hướng về Khương Tam Hải. Những người này đều là cố ý muốn đem nàng từ Khương Tam Hải bên người đẩy đi. Bọn họ tất cả đều không có hảo tâm. Gì? Ngươi còn không có gả chồng sao? Nhưng ta như thế nào nghe nói ngươi việc hôn nhân là cha mẹ ngươi ngàn trọn vạn tuyển định xuống dưới? Như thế nào? Ngươi bị từ hôn lạc. Ai hư huy, nhưng tính đến phiên ngươi tự thực hậu quả xấu, bị nhà chồng người ghét bỏ đi. Nói đến cũng là tự làm tự chịu, nhưng không ai sẽ đồng tình ngươi. Khương nhị tẩu khoanh tay trước ngực, một bộ xem kịch vui tư thái. không thể nghi ngờ là đối điền huyền nhi lớn nhất nhục nhã ngươi điền huyền nhi quả thực muốn điên rồi khương nhị tẩu lời này là có ý tứ gì hợp lại khương nhị tẩu lại muốn cùng nàng lôi chuyện cũ xả nàng lúc trước lui quá khương tam hải thân chuyện xưa nhưng nàng lúc ấy đã biết sai liền sửa lại a cũng mang theo một mẫu ruộng tốt của hồi môn cấp khương gia làm bồi thường khương gia vì cái gì chính là muốn nắm không bỏ được rồi được rồi Chuyện của ngươi chúng ta khương gia cũng không quan tâm, cũng không tính toán hỏi đến. Ngươi gả chồng hay không, lại vì sao không có gả đi ra ngoài, cùng chúng ta khương gia nhưng một đinh điểm quan hệ cũng không có. Chỉ cầu ngươi đừng lại mặt dạy mày dạn quân lấy chúng ta khương gia người, liền tính là chúng ta khương gia người cảm tạ ngươi. Khương nhị tẩu xua xua tay, nói ra lời nói phá lệ không khách khí, có thể nói là đem điền luyện nhi thể diện đặt ở trên mặt đất giấm. Không thể không nói. khương nhị tẩu đẳng cấp là thật sự cao nàng mặc kệ điền uyển nhi là như thế nào tới mà nay lại là như thế nào tình trạng dù sao chính là một lòng một dạ đem điền uyển nhi bỏ qua một bên chỉ kém không có chiêu cáo thiên hạ điền uyển nhi cùng khương ra không có bất luận cái gì quan hệ điền uyển nhi sắc mặt dây lát gian liền đen xuống dưới nàng đương nhiên biết khương nhị tẩu nói đúng là sở hữu khương gia người ý tưởng thậm chí cũng là nàng chính mình nhà mẹ để người thái độ chính là kêu lại như thế nào. Chỉ cần nàng không buông tay, liền không có người có thể buộc nàng tái giá người khác. Nàng chính là chỉ thích Khương Tam Hải, cũng chỉ nguyện ý gả cho Khương Tam Hải, những người khác đều không được, ai cũng không được. Đệ 84 Tư Điền Uyển nhi sắc mặt hắc không hắc, Khương Nhị Tẩu cũng không cảm thấy hứng thú. Tuy ý Điền Uyển nhi như thế nào không cao hứng, Khương Nhị Tẩu cuối cùng vẫn là đem này đuổi ra nhà mình tự lầu. Điên huyền nhi là thật sự thực không cao hứng. Nhưng nơi này rốt cuộc không phải nàng địa bàn, nàng căn bản lấy khương nhị tẩu không có biện pháp, liền chỉ có thể tức giận không thôi rời đi. Phòng, khương lăng thần sắc nhàn nhã ăn trên bàn tiểu điểm tâm, tâm tình rất là không tồi. Đến nỗi bên ngoài truyền đến tiếng ồn nào, khương lăng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tả hữu có khương nhị tẩu ở, điên huyền nhi căn bản chiếm không đến đinh điểm tiện nghi. Mà sự thật cũng chứng minh. Khương Lăng không có nhìn lầm Khương Nhị Tẩu. Mặc kệ là ở Khương Gia Thôn, vẫn là tới quận Sơn Huyện, Khương Nhị Tẩu sức chiến đấu trước sau như một cường đại, nhẹ nhàng liền nghiền áp Điền Uyển Nhi. Khương Tam Hải là ở nguyệt giả thời điểm mới bị báo cho, Điền Uyển Nhi cũng tới quận Sơn Huyện chuyện này. Đối Điền Uyển Nhi, Khương Tam Hải không có quá lớn cảm xúc phật phồng. Không tồn tại cái gọi là yêu hận tình thủ, cũng không có bất luận cái gì lưu luyến. Với Khương Tam Hải mà nói, Từ hòa ly ngày ấy bắt đầu, Điền Uyển Nhi không thể nghi ngờ chính là một cái người xa lạ. Cho nên đối với việc này, Khương Tam Hải phản ứng rất là lãnh đạm. Thương so dưới, hắn càng để ý chính là Khương Lăng việc hôn nhân. Ta việc hôn nhân. Khương Lăng chấp chấp mắt, không dám tin tưởng nhìn Khương Tam Hải, Tam ca, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi đến chuyện này. Ta nương đều không có thúc giục ta. Là có cùng trường ở hỏi thăm ngươi. Khương Tam Hải dừng một chút. Vẫn là đúng sự thật nói cho Khương Lăng. Hỏi thăm ta. Bọn họ như thế nào sẽ biết ta? Lần này, Khương Lăng là thật sự kinh ngạc. Người đưa ta đi thư viện ngày ấy, có cùng trường nhìn đến ngươi. Thêm chi Chu Minh có nhắc tới ngươi, ngày gần đây vài vị cùng trường đều tìm tới ta. Bởi vì sự tình quan Khương Lăng, Khương Tam Hải tự nhiên không có biện pháp làm như không thấy, làm bộ cái gì cũng không phát sinh. Hơn nữa ở Khương Tam Hải xem ra, Phận Sơn Thư viện học sinh sắc thật không tồi, vẫn có thể xem là chọn lựa hôn phu người tốt tuyển. Nếu Khương Lăng của ý, cũng hoặc là sắc thật thích hợp, Khương Tam Hải thực xem trọng kế tiếp phát triển. A, Khương Lăng là thật không nghĩ tới, còn có như vậy vừa ra. Hơn nữa này trong đó còn liên lụy đến Chu Lăng. Quả nhiên nàng cùng Chu Lăng có chút phạm hướng, bởi vì Chu Lăng đều cho nàng mang đến nhiều ít phiền thoái. Chỉ là ngẫm lại, liền rất làm Khương Lăng đau đầu. Không có cấp Khương Lăng quá nhiều kinh ngạc thời gian, Khương Tam Hải tiếp theo liền cùng Khương Lăng giới thiệu nổi lên hắn vài vị cùng trường cụ thể tình huống. Cũng tỏ vẻ, nếu Khương Lăng nhìn chúng, hắn có thể mời đối phương tới trong nhà ăn bữa cơm, quyền đương nhìn xem mà thôi, không thành cũng không quan hệ. Này như thế nào nghe như vậy giống hiện đại thân cận. Khương Lăng nhưng thật ra không nghĩ tới, Khương Tam Hải cư nhiên như vậy lợi hại, phỏng trừng liền Khương Láo Thái Thái đều làm không được này một bước. Bất quá này cũng mặt bên chứng minh, Khương Tam Hải đối nàng cái này thân mội mội sắc thật đệ bụng, hơn nữa là quang minh chính đại hổ nghẽ. Nghĩ đến đây, Khương Lăng trong lúc nhất thời liền không biết nên như thế nào cự tuyệt. Nàng bản nhân là thật sự vô tâm gả chồng nhưng là thực rõ ràng, nàng ý nghĩ như vậy rất khó thực hiện, hơn nữa là căn bản không có khả năng đạt thành si, tâm, vọng, tưởng. Bằng không ta còn là trước chờ Tam ca trung thân đại sự định ra. lại suy xét ta gả chồng sự khương lăng thử tính hỏi không được người trung thân đại sự chậm trễ không được càng sớm suy tính càng tốt cùng ta việc hôn nhân cũng không xung đột khương tam hải nhữ như mày lạnh giọng trả lời khương lăng tức khắc cũng không dám nói chuyện nàng đương nhiên rất rõ ràng nàng cùng khương tam hải tình huống không giống nhau mặc kệ điền uyển nhi như thế nào kỳ cục khương tam hải xác thật đã thành quá một lần thân tương đối ứng Đại gia cũng liền sẽ không như vậy vội vàng một hai phải buộc Khương Tam Hải lập tức cưới lần thứ hai thân. Vạn nhất lại cưới trở về một cái điền uyển nhi nhưng làm sao bây giờ. Nói nữa, Khương Tam Hải mà nay còn ở niệm thư, khoa cử mới là việc cấp bách. Chờ đến Khương Tam Hải ngày sau thi đậu cử nhân cũng hoặc là tiến sĩ, nơi nào còn cần vì đón dâu sự tình phát sầu. Ngược lại, Khương Lăng chính mình liền không giống nhau. Nàng một cái còn không có xuất giá cô nương. Đến nay đều không có chính thức thương thảo quá chẳng sợ một lần việc hôn nhân, người trong nhà sao có thể không nóng nảy Càng đừng nói Khương ra người đối nàng là thiệt tình thực lòng yêu thương, khẳng định sẽ không mặc kệ nàng vẫn luôn không gả chồng. Việc này cứ như vậy nói định rồi. Thấy Khương Lăng không ra tiếng, Khương Tam Hải trực tiếp vì này làm quyết định. Khương Lăng chấp chấp mắt, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Thanh đi, kia nàng liền nỗ nỗ lực, hảo hảo tương vài lần thân, không chừng thật có thể. gặp được thuận mắt liền thử trước phát triển một chút. Bất quá tam ca, ta tử tục tiểu cần thiết nói đến phía trước. Nếu ta một cái cũng chưa nhìn chúng, ngươi nhưng không cho mắng ta. Còn có liền tính ngươi những cái đó cùng trường đều cũng không tệ lắm. Ta chướng mắt chính là chướng mắt, không có bất luận cái gì yêu cầu cái cỏ cùng khởi tranh chấp mâu thuẫn cùng xung đột. Chúng ta cũng không thể bởi vậy liền bị thương huynh muội cảm tình. Vậy quá không có lời. Khương Lăng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Lấy nàng bắt bẻ ánh mắt, muốn lựa chọn một cái đối tượng là thật sự rất khó, càng đừng nói vẫn là chọn lựa phu quân. Ấn Khương Lăng mong muốn, nàng khẳng định một cái cũng tuyển không chúng, đều không thích. Chỉ cần ngươi nghiêm túc đối đãi, chẳng sợ đều không thích, cũng không quan hệ. Khương Tam Hải đương nhiên sẽ không buộc Khương Lăng cần thiết thích ai. Gả trông là cả đời sự tình, Khương Tam Hải chính mình cũng trải qua quá một lần không tốt việc hôn nhân. Không hề nghi ngờ liền hy vọng Khương Lăng có thể gả cái nàng chính mình thích người trong lòng. Có Khương Tam Hải những lời này, Khương Lăng gật gật đầu, chuyện gì cũng không lo lắng, cũng không hề dối dám. Nghe nói Khương Tam Hải phải vì Khương Lăng an bài thân cận, Chu Lăng là thật sự thực sốt ruột, cũng thực do dự. Hắn cũng rất muốn tham gia, nhưng Khương Tam Hải không đáp ứng, cũng không đồng ý. Vì tìm kiếm trợ giúp, Chu Lăng trực tiếp cấp xa ở đế đô với Ngọc Cẩn đưa đi thư tử. với ngọc cẩn hồi âm là vu hiểu liên tự mình mang đến quận sơn huyện bởi vì với đại tiểu thư ở nhà một khóc hai náo ba thác cổ với phu nhân tức giận đến không được liền đi thư từ muốn vu hiểu liên hồi tiểu bắc trấn bồi bồi nàng cũng ngày đây vu hiểu liên ở đi ngang qua quận sơn huyện thời điểm liền thuận tiện thấy thấy chu lăng với ngọc cẩn ở hồi âm trung thái độ thực trực tiếp cũng thực minh xác nếu khương tam hải cảm thấy không thích hợp chu lăng liền không cần thấu cái này náo nhiệt cũng không ngoại ý muốn trả lời chu lăng xem đến cũng không sinh khí lại rất là tiếc hận tổng cảm thấy hắn như vậy sẽ bỏ lỡ một cái rất tốt rất tốt cô nương chỉ sợ hắn về sau đều đừng nghĩ lại đụng vào đến như vậy cơ hội tốt khương lăng ta việc hôn nhân đã định ra tới nhìn thấy khương lăng vu hiểu liên dẫn đầu nói thật sự nha chúc mừng chúc mừng vu hiểu liên sẽ định ra việc hôn nhân khương lăng vẫn là thật cao hứng ân là đế đô bên kia nhân ra tà tổ mẫu định bởi vì không phải với phu nhân định thân sự chẳng sợ những người khác có ý kiến cũng không dám để vu hiểu liên chính mình là thực vừa lòng việc hôn nhân này liền cũng không có gì câu hoán hận khương lăng nhìn ra được tới vu hiểu liên cũng không bài xích việc hôn nhân này tự nhiên mà vậy nàng liền sẽ không nói thêm cái gì chỉ là rất là phối hợp nghe vu hiểu liên nói rất nhiều đế đô bên kia sự tình trong đó hoặc nhiều hoặc ít liền mang lên với Ngọc Cẩn. Ngay từ đầu, Khương Lăng không cảm thấy không thích hợp, liền biên nghe biên phụ họa, thường thường cười thượng cười. Bất quá dần dần, Khương Lăng liền nghe ra Vu Hiểu Liên lời nói chỉ hướng tính. Đối với Vu Hiểu Liên cư nhiên ám trọc chọc, chọc hướng nàng đề cử với Ngọc Cẩn, Khương Lăng thật là cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng phía trước cùng Vu Hiểu Liên tiếp xúc như vậy nhiều lần, chưa bao giờ cảm giác được Vu Hiểu Liên thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Thậm chí đến nay ngày đột nhiên phát hiện Vu hiểu liên toát ra như vậy dấu hiệu, ngược lại đem Khương Lăng cấp dọa sợ. Khương Lăng, ta cảm thấy đi, kỳ thật Vu hiểu liên do dự luôn mãi, vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, ta ca cũng khá tốt, thiệt tình lời nói. Bằng không, ngươi suy xét suy xét. Không thành tưởng vô hiểu liên cư nhiên thật sự nói ra. Khương Lăng nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc lắc lắc đầu. Vì cái gì nha? Ta ca người thực tốt. Hán vù hiểu liên tức khắc liền nóng nảy, lập tức muốn vì với Ngọc Cẩn tranh thủ. Với học sinh thực hảo, việc này là ta chính mình vấn đề. Đánh gây Vu hiểu liên nói, Khương Lăng chỉ chỉ chính mình, là ta không xứng với với học sinh. Ngươi như thế nào liền không xứng với Vu hiểu liên không cấm liền hô lên thanh tới. Nàng đã có ý nghĩ như vậy, khẳng định là thiệt tình cảm thấy Khương Lăng thực thích hợp với Ngọc Cẩn. Cái này tẩu tử, Vu hiểu liên thiệt tình thích, cũng phi thường tán thành. Chúng ta hai nhà ra thế kém quá xa điểm. Ta còn là cảm thấy môn đăng hộ đối rất quan trọng. Trước không nói với gia trưởng bối chê hay không nàng xuất thân, đơn liền Khương Lăng chính mình mà nói, nàng không phải rất muốn cho chính mình mang đến không cần thiết phiền thoái. Liền Chu gia nàng đều không suy xét, hung chi là vu gia. Với Ngọc Cẩn có thể so Chu Lăng càng khó lấy trèo cao, ít nhất Khương Lăng không có ý nghĩ như vậy cùng ý niệm. Nhưng Vu hiểu liên đảo cũng đều không phải là thật sự không hiểu được môn đăng hộ đối tầm quan trọng. Giờ phút này bị Khương Lăng như vậy một chút phá, Vu hiểu liên đương trường, ngữ, tắc, hảo. Nửa ngày cũng chưa tìm về chính mình thanh âm. Ta còn là cảm thấy đi, ta yêu cầu tìm một vị cùng ta tam ca giống nhau nhà nghèo học sinh, mới có thể ra hòa vạn sự hưng. Cũng không cùng vũ hiểu liên che che giấu giấu Khương Lăng báo ra nàng chọn tế tiêu chuẩn. Vũ Hiểu Liên rất muốn nhiều cùng Khương Lăng tranh luận vài câu. Nhưng nàng nhìn ra được tới, Khương Lăng thái độ thực kiên quyết. Hơn nữa tại đây sự kiện thượng, Khương Lăng nói mới là đối, nàng kiên trì nào đó trình độ thượng ngược lại như là ở tiểu hài tử không hiểu chuyện chơi đùa. Nhấp môi, Vu Hiểu Liên rất là nhột trí lắc lắc đầu, ta là thật sự rất nhớ ngươi khi ta tẩu tử. Chúng ta vốn dĩ chính là bạn thân nha. liền tính về sau ngươi ta từng người gả cho người. vẫn là chi tâm hảo tỉ muội, không phải sao? Khương Lăng vẫn là rất thích Vu Hiểu Liên. Nếu như về sau có thể có cơ hội, nàng nguyện ý tiếp tục cùng Vu Hiểu Liên đương bạn tốt. Bất quá cùng Vu Hiểu Liên đương chị dâu em chồng vẫn là tính. Với Ra A chỉ biết so Chu ra càng phiền toái tồn tại, Khương Lăng đã là có thể mong muốn đến lúc đó sắp đối mặt cảnh ngộ chi bằng trước thời gian rời xa, trực tiếp tránh đi. Đỡ phải dẫn phiền toái thượng thân. Đúng vậy nếu Khương Lăng đã như vậy nói, Vu hiểu liên thở dài một tiếng, gật gật đầu. Bất quá ngay sau đó, nàng lại tiếp theo giải thích nói, muốn ngươi cho ta đương tẩu tử sự tình, là ta một người chủ ý, cùng ta ca không quan hệ. Ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm ta ca, hắn không hiểu rõ. Sẽ không. Vốn chính là ngươi ta chi gian lời nói đùa, nói qua liền quên, ta sẽ không để trong lòng, ngươi cũng không cần quá mức để ý. Khương Lăng cười cười. Theo Vu Hiểu Liên nói trả lời. Đệ 85 chương. Khương Lăng là thật sự không có đem việc này để ở trong lòng. Tiễn đi Vu Hiểu Liên lúc sau, nàng liền không còn có cùng mặt khác bất luận kẻ nào đề cập nàng cùng Vu Hiểu Liên chi gian đối thoại. Đặc biệt là đề cập đến với Ngọc Cẩn bộ phận, Khương Lăng trực tiếp liền toàn bộ đã quên, chỉ đương một chữ cũng không nghe được. Lại sau đó, Khương Lăng liền thật sự bắt đầu thân cận. Không thể không thừa nhận, Quận Sơn Thư viện học sinh sắc thật đều thực xuất sắc. Ít nhất Khương Lăng ở gặp qua Khương Tam Hải vài vị cùng trường lúc sau, cảm quan rất là không tồi. Chỉ là nói đến tiến thêm một bước phát triển, Khương Lăng chớp trước mắt, liền không phải thực chủ động, cũng hoàn toàn không tích cực. Một cái đều không thích. Khương Lăng việc hôn nhân, Khương gia người đặc biệt coi trọng. Không đơn giản là Khương Tam Hải, Khương Nhị Tẩu cũng cố ý không ra thời gian trở về trong nhà thủ, mỗi một vị học sinh đều không có bỏ lỡ. Tất cả đều là Khương nhị tẩu tự mình nhiệt tình chiêu đãi. Cũng chỉ gặp qua một mặt, nơi nào dễ dàng như vậy liền thích thượng. Khương lăng nhún nhún vai trả lời. Như thế nào liền không dễ dàng thích? Ta lúc trước chính là nhìn thấy ngươi nhị ca ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy người này thực hảo. Sau đó liền vừa ý hắn. Khương nhị tẩu nghiêm túc nói nàng cùng Khương nhị ca chuyện xưa. Đó là nhị tẩu cùng ta nhị ca có duyên phận sao. Khương lăng nói liền nở nụ cười. Mắt duyên loại chuyện này, vốn dĩ chính là thực mơ hồ, nói không rõ, cũng nói không rõ. Ta cũng muốn tìm một cái ta liếc mắt một cái là có thể nhìn chúng người, sau đó toàn tâm toàn ý bổ nhào vào hắn trên người, ngắm lại đều cảm thấy rất tốt đẹp. Khương Lăng nói lời này liền hoàn toàn là trấn an Khương Nhị Tẩu. Nàng bản nhân căn bản là không phải sẽ vì tình yêu mà không lưng tính tình, càng miễn bản đắm chìm ở tình yêu bên trong trực tiếp biến thành luyến ái não. Toàn tâm toàn ý nào vào một người trên người loại sự tình này, phát sinh ở Khương Lăng trên người xác suất thật sự tiểu nhân đáng thương. Khương nhị tẩu lại là tin vào Khương Lăng lời này, lại còn có sát có chuyện lạ gật gật đầu, nếu muốn chọn lựa việc hôn nhân, xác thật đến tuyển một cái chính mình ái mộ. Nếu là gả cái không thích người, nhật tử khẳng định quá thực dày vò. Tiểu nội ngươi người lớn lên đẹp, lại có bản lĩnh kiếm bạc, thật sự không cần thiết ủy khuất chính mình. Đúng không? Nhị Tẩu cũng như vậy cảm thấy đúng hay không? Ta liền nói sao, gả trồng việc này cấp không được, khẳng định đến tuyển một cái thực tốt thích hợp đối tượng. Nếu không, hại người hại mình, mọi người đều quá không cao hứng. Thành công khuyến khích Khương Nhị Tẩu đứng ở nàng bên này, Khương Lăng trên mặt tươi cười liền càng sâu. Khương Nhị Tẩu xác thật đứng ở Khương Lăng bên này, nhưng cũng đều không phải là sở hữu ý tưởng cùng hành động đều theo Khương Lăng sở tư. Mắt thấy khương lăng vẫn luôn không lựa chọn đối tượng, khương nhị tẩu đống nhiên liền lình cơ vừa động, kéo lại khương lăng tay, tiểu mội ngươi nói, chờ ngươi tam ca lần sau phóng nguyệt giả thời điểm, ngươi liền đứng ở quận Sơn Thư viện ngoài cửa thủ. Bọn họ như vậy nhiều học sinh tổng muốn một cái tiếp theo một cái xuất hiện đi. Sau đó tiểu mội ngươi liền có thể chầm rãi chọn, mặc kệ ngươi tam ca có nhận thức hay không, ta trước nhìn chúng lại nói, tổng có thể chọn đến thích. a Cái này đảo cũng không cần không dự đoán được Khương Nhị Tẩu sẽ đột nhiên sinh ra như vậy ý niệm, Khương Lăng vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Muốn, muốn. Ta chính là nghe nói, quận Sơn Thư Viện có rất nhiều tài hoa hơn người học sinh, rất nhiều chẳng những xuất thân hảo, phẩm tính cũng rất là cao khiết, đặc biệt lợi hại. Tiểu mọi ngươi chỉ lo chọn, mặc kệ nhìn chúng ai, đều làm ngươi tam ca đi tìm người nọ để Khương Nhị Tẩu vẻ mặt đương nhiên ngữ khí. Thẳng đem Khương Lăng nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Ta tam ca chỉ sợ không thích làm loại sự tình này đi. Nhấp môi, Khương Lăng kiệt lực tìm lý do cự tuyệt cùng lấy cớ. Như thế nào sẽ? Người khác sự tình, người tam ca xác thật sẽ không quản. Nhưng là người việc hôn nhân, người tam ca có thể không thèm nhìn. Người tam ca thật muốn là vô tâm, còn có thể chủ động nghĩ đến mời vài vị cùng trường tới trong nhà làm khách, nhân tiện làm ngươi nhìn xem. Ta liền cảm thấy ngươi tam ca không hổ là người đọc sách, đủ thông minh, liền vì ngươi chọn việc hôn nhân đều có thể an bài như vậy thỏa đáng. Liền tính ngươi không thích, cũng không ảnh hưởng ngươi tam ca cùng vài vị cùng trưởng chi gian tình nghĩa. Thay đổi nhị tẩu trộn lẫn chuyện này, khẳng định mấy đầu không lấy lòng, còn không biết phải đắc tội bao nhiêu người đâu. Khương nhị tẩu trước kia cũng cân nhắc quá vì Khương lăng làm ai. Bất quá lúc ấy Khương nhị tẩu thế khó xử, sợ hãi rủ rẻ. Làm cũng không phải thực tận hứng, cũng không phải thực như ý. Đầu tiên đi, Khương Nhị Tẩu bận tâm Khương Lăng cô nương già thanh danh, e sợ cho nàng bên này tìm hiểu nhiều, người khác cũng sẽ trái lại tìm hiểu Khương Lăng sự tình, vạn nhất liên lụy nhiều, cuối cùng có hại vẫn là Khương Lăng. Còn nữa, Khương Nhị Tẩu bên này nếu bắt đầu tìm hiểu, khẳng định sẽ khiến cho đối phương chú ý đến lúc đó nếu như đối phương nhìn chúng Khương Lăng, Khương Lăng bên này lại không muốn gả. liên đến viên khương nhị tẩu ai mắng, khẳng định nháo thật sự khó coi. Nơi nào giống khương Tam Hải mà nay như vậy thản nhiên hòa thuận lợi. Khương Lăng bên này, khương Tam Hải cho nàng cũng đủ lựa chọn quyền lợi. Mà khương Tam Hải vài vị cùng trường, bị cho biết lý do chỉ là vô cùng đơn giản tới khương Tam Hải trong nhà làm làm khách thôi, từ đầu tới đôi đều không có đề cập khương Lăng, lúc sau cũng sẽ không liên lụy đến khương Lăng trên người, đối khương Lăng thanh danh không có chút nào ảnh hưởng cùng tổn hại. Cũng là từ lúc này đây, Khương Nhị Tẩu rõ ràng chính xác thấy được Khương Tam Hải đối Khương Lăng cái này muội mội coi trọng cùng yêu quý. Nói lời thật lòng, Khương Nhị Tẩu rất hâm mộ. Đương nhiên, so sánh với nàng chính mình làm, liền hoàn toàn so ra kém Khương Tam Hải như vậy tận tâm cùng thích đáng. Tam ca là rất lợi hại. Đối Khương Tam Hải, Khương Lăng cũng không bùn xỉn khích lệ. Bất quá Khương Nhị Tẩu bên này, Khương Lăng cũng là cảm kích. cũng muốn đa tạ nhị tẩu đi theo bận rộn trong ngoài, vất vả. Ta này làm nơi nào tính cái gì? Nếu không phải thác tiểu mội phúc của ngươi, ta và ngươi nhị ca mà nay nơi nào có thể tới quận Sơn huyện trụ lớn như vậy sân còn khai nhà mình tiểu lầu nhỏ. Tiểu mội ngươi mới là chúng ta nhị phòng đại ân nhân, ta và ngươi nhị ca đều thiệt tình thực lòng cảm kích ngươi. Khương nhị tẩu nói chính là thiệt tình lời nói, mà nay đối nàng tới nói, Mặc kệ làm nàng vì Khương Lăng làm chuyện gì, nàng đều cam tâm tình nguyện. Nhị tẩu lời này chính là thật sự khách khí. Chúng ta nhưng đều là người một nhà, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Nhị ca nhị tẩu các ngươi quá đến hảo, nhưng không đơn giản là cha mẹ cao hứng, ta cùng đại tráng, nhị nguyên cũng đều đi theo hưởng phúc. Khương Lăng lời này nói rất là bằng phẳng, tươi cười cũng đặc biệt ngọn. Không có biện pháp, ai làm nàng trước nay đều không phải cái gì cần mẫn người đâu. Phía trước ở Khương Gia Thôn, có Khương lão Thái Thái che chở, Khương Đại Tẩu một tay ôm đùm trong nhà sở hữu việc, Khương Lăng chỉ cần nằm hưởng phúc. Sau lại tới rồi tiểu bắt chấn, Khương Nhị Tẩu chủ động bắt đầu làm sở hữu việc nhà, Khương Lăng vẫn như cũ là cái gì đều không làm. Hiện giờ bọn họ người ở quận Sơn Huyện, bởi vì Khương Nhị Tẩu muốn vội tiểu lầu việc, trong nhà liền không phải thực lo lắng. Kết quả là, Khương Lăng trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ đi tiểu lầu cọ cơm ăn. Hoàn toàn không có chính mình động thủ tính toán, cũng căn bản không hướng kia phương diện suy nghĩ. Mà Khương Lăng như vậy hành động cùng làm, Khương gia không có bất luận cái gì một người đưa ra dị nghị, tất cả đều dung túng Khương Lăng muốn làm gì liền làm gì. Nào đó trình độ thượng mà nói, làm sao không phải bởi vì Khương Lăng xác thật cấp Khương gia mang đến cũng đủ bạc hòa hảo chỗ. Nếu không, đổi thành là lúc trước Khương Lăng, nhưng đừng nghĩ có như vậy ngày lành quá. Rốt cuộc ở Khương Lăng đã đến phía trước, nguyên chủ thanh danh nhưng không thế nào hảo, thường xuyên đều sẽ bị người ta nói nói. Ngay cả Khương gia người cũng không phải các đều đối Khương Lăng phá lệ khoan dung. Tiểu muội ngươi sinh ra chính là quý giá người, nên ăn ngon uống tốt quá ngày lành. Khương nhị tẩu vừa mới gả tiến Khương gia thời điểm, nhất trướng mắt chính là ham ăn biếng làm Khương Lăng. Khương Tam Hải tính tình cao ngạo, đó là có cao ngạo tư bản, ai làm Khương Tam Hải sẽ đọc sách. Điểm này. Khương Nhị Tẩu thừa nhận, không gì đáng trách. Nhưng Khương Lăng dựa vào cái gì tính tình lạ mạn? Liên bởi vì Khương Lăng là Khương gia duy nhất không có xuất giá cô nương. Khương gia lại không phải cái gì đại phú đại quý nhà, Khương Lăng nhiều lắm chính là tiểu thư thân thể nha hoàn mệnh, cả ngày liền si tâm vọng tưởng gả hảo nhân ra đi hưởng phúc, chuyến ra đi đều làm người chê cười. Bất quá hiện nay, Khương Nhị Tẩu thiệt tình thực lòng cảm thấy Khương lao thái thái cho tới nay đều nói không sai. Khương Lăng sắc thật cùng tầm thường cô nương không giống nhau. Giống nàng, liền cam tâm tình nguyện tán thành Khương Lăng liền nên cái gì sống cũng không làm ngồi ở trong nhà hưởng phúc, nàng cũng đặc biệt vui cao cao cung phụng Khương Lăng cái này cô em chồng. Bị Khương nhị tẩu lời nói đậu cười, Khương Lăng nghĩ nghĩ, đơn giản liền không cùng Khương nhị tẩu cãi cọ. Dù sao nàng cũng muốn phú quý mệnh, vậy ra mặt dày trên đỉnh cái này tên tuổi hảo. Tả hữu nàng chính mình sẽ không có hại. còn có thể quang minh chính đại lười biếng chiếm chỗ tốt. Hảo, kia chúng ta cứ như vậy nói định. Chờ lần sau ngươi tam ca lại phóng nguyệt giả, nhị tẩu liền mang theo tiểu muội ngươi đi quận Sơn Thư viện ngoại chọn lựa hôn phu. Khương nhị tẩu càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, liền tính toán thực thi hành động. Khương lăng là muốn phản đối, nàng là thật sự không muốn gả người, cũng hoàn toàn không sốt ruột chọn lựa hôn phu. Bất quá khương nhị tẩu đặc biệt kiên trì. Căn bản không cho phép nàng đưa ra dị nghị Cuối cùng, Khương Lăng không có thể bẻ quá Khương Nhị Tẩu, cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngoan ngoan phối hợp. Quận Sơn Thư viện mỗi tháng đều sẽ nghỉ, Khương Nhị Tẩu mang theo Khương Lăng đến Thư viện ngoài cửa thời điểm, đã có không ít học sinh người nhà đang chờ. Tiểu muội chúng ta ngồi ở trên xe ngựa không cần đi xuống, liền xốc lên màn xe nhìn xem. Khương Nhị Tẩu hôm nay ra cửa, là được Khương Nhị ca chỉ thị. Đã không thể quá mức trắng trợn táo bạo, cũng không thể cái gì đều không làm. Dù sao một câu, đã muốn bảo toàn Khương Lăng thanh danh, cũng muốn vì Khương Lăng chọn lựa một vị hợp tâm ý hảo hồn phu. Ấn Khương Nhị ca ý tứ chính là, nhà bọn họ tiểu muội tốt như vậy cô nương, trước thời gian định ra việc hôn nhân mới càng thêm làm người nhà an tâm. Quận Sơn Thư viện học sinh xác thật là thực tốt lựa chọn, ở điểm này, Khương Nhị ca cùng Khương Tam Hải ý kiến nhất trí, lập trường tương đồng. Khương lăng vẻ mặt không sao cả ngồi ở trên xe ngựa, mặc kệ Khương nhị tẩu sốc lên màn xe, hơi mang không thú vị nhìn đi ra ngoài. Nàng thật đúng là cũng không tin, nàng thật có thể đối ai nhất kiến trung tình. Khương nhị tẩu là rất là hứng thú bừng bừng, một bên hỗ trợ xem, còn một bên bắt đầu lời bình lên, tiểu muội, ngươi xem vị kia áo lam công tử, nhìn rất là tuấn lãng. Còn có vị kia thanh Y gì thiếu ra, vừa thấy chính là cái tính tình ôn hòa. Đúng rồi đúng rồi, vị tia bạch đi hề. theo khương nhị tẩu nói khương lăng tầm mắt xoay chuyển từ áo lam đến thanh ý hề lại đến bạch đi ỉa ân sắc thật đều là phong độ nhẹ nhàng bọn công tử ngày thường chỉ sợ bị chịu cô nương gia truy phủng cùng thích chẳng qua thực đáng tiếc chính là khương lăng tất cả đều không có tương từ từ không có bất luận cái gì phong bị khương lăng ánh mắt dừng ở đang từ thư viện đi ra hát ỉa nam tử trên người hán tam ca như vậy thông tuệ người Mời cùng trường về đến nhà làm khách, cư nhiên rơi rất vị này vừa thấy liền phá lệ xuất sắc học sinh. Chẳng lẽ là bởi vì vị này học sinh các phương diện điều kiện đều quá mức xuất sắc, nàng căn bản là không xứng với. Nếu không nữa thì chính là nàng tam ca còn không quen biết vị này học sinh, còn không có tới kịp kết giao thành công. Đệ 86 chương. Tiểu mội tiểu mội Ngươi mau xem, đang theo ngươi tam ca đi cùng một chỗ vị kia học sinh. hoàn toàn không có chú ý tới khương lăng lực chú ý đã bị chuyển đi khương nhị tẩu thẳng giữ chặt khương lăng cánh tay thái độ thật là nhiệt tình bắt đầu ra sức để cử nổi lên giờ phút này chính đi ở khương tam hải bên người người nọ khương lăng liền thuận thế liếc mắt một cái qua đi lại sau đó chút nào không có hứng thú lại xoay trở về tinh chuẩn lạc định ở vị kia nàng căn bản không quen biết hắc ý lý học sinh trên người Tiểu muội ngươi tam ca bọn họ đi tới cùng với khương nhị tẩu một tiếng kinh hô bị khương nhị tẩu sốc lên màn xe nháy mắt bị bông mau mau mau tiểu mọi người sửa sang lại sửa sang lại quần áo chuẩn bị gặp người khương nhị tẩu là thật sự thực vội vàng vừa nói vừa bắt đầu giờ cho giúp khương lăng sửa sửa cũng không hôn độn vào áo nhìn không tới tầm mắt bị bắt thu hồi khương lăng không tiếng động than nhẹ một tiếng trong mắt hiện lên tiếc hận khương tam hải là ở ra thư viện lúc sau mới ngoài ý muốn phát hiện nhà mình xe ngựa cứ việc trong nhà mua xe ngựa nhưng chỉ có đầu một tháng hắn nghỉ thời điểm có tới đón quá hắn, lúc sau đó là hắn tự hành đi trở về. Đảo không phải nói Khương Gia xe ngựa không thể tới đón Khương Tam Hải, mà là bởi vì Khương Gia tiểu lầu mỗi ngày đều phải khai trường, Khương Nhị ca bọn họ xác thật rất bận. Nếu như còn muốn cố ý tới rồi thư viện tiếp hắn, thật là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Khương Tam Hải cũng không phải yêu thích phiền toái người khác tính tình cùng tính tình, cho dù là đối đãi người nhà. Hắn cũng tận khả năng mọi việc có thể chính mình tới liền chính mình tới. Tỷ như nghỉ trở về chuyện này, ở Khương Tam Hải trong mắt cũng không phải cái gì khó lường vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn tự nhiên liền tự hành giải quyết. Bất quá hôm nay rõ ràng có chút bất đồng. Cùng bên người cùng trường chào hỏi, Khương Tam Hải thẳng đi tới nhà mình xe ngựa trước. Tam đệ! Nghe bên ngoài động tĩnh, Khương Nhị Tẩu sốc lên màn xe nhảy xuống xe ngựa. Nhìn đến Khương Nhị Tẩu, Khương Tam Hải ngẩn người. Ngay sau đó, liền thấy Khương Lăng cũng ra tới. Có Khương Lăng ở, Khương Tam Hải thần sắc rõ ràng liền thả lỏng, ngươi như thế nào sẽ đến? Nhị Tẩu mang ta tới. Chỉ chỉ Khương Nhị Tẩu, Khương Lăng ngữ khí rất là vô tội. Cái kia, Tam Đệ A Khương Nhị Tẩu cười hắc hắc, đệ thấp thanh âm lặng lẽ hỏi, mới vừa rồi đi theo ngươi ở một khối vị kia học sinh, như thế nào cũng không gặp ngươi mời hắn về đến nhà làm làm khách. Nhị Tẩu nhìn vị kia học sinh khá tốt, Cùng nhà ta tiểu mội thiệt tình là tuyệt. tam ca. Khương Lăng nhưng không nghĩ cùng mặt khác học sinh trở thành tuyệt phối. Vội vàng đánh gây Khương nhị tẩu lời nói. Nàng rối tay kéo lại Khương Tam Hải tay áo. Ta vừa mới nhìn đến như vậy thư viện có một vị người mặc y ý học sinh. Nhìn một bộ người sống chớ gần bộ dáng ngươi nhận thức sao? Nay vẫn là Khương Lăng từ trước tới nay lần đầu tiên cùng hắn hỏi thăm một cái học sinh. Khương Tam Hải tưởng không coi trọng đều rất khó. đến nỗi Khương Lăng nói vị kia học sinh, Khương Tam Hải tưởng tượng liền đoán được là ai. Bất quá thực đáng tiếc chính là Khương Tam Hải cùng vị kia học sinh không có bất luận cái gì giao thoa, cũng hoàn toàn chưa nói tới kết giao. A, Tam ca ngươi cư nhiên cùng hắn không thân, không nên nha. Hắn nhìn liền rất lợi hại bộ dáng, hẳn là cùng Tam ca ngươi phân ở một cái lớp học mới đúng. Khương Lăng nói tới đây, đung nhiên linh cơ chật lóe, hỏi. Chẳng lẽ các ngươi thư viện còn có cấp bậc chế độ Ấn suất thân phân cùng trường Đại đa số học sinh không có Nhưng tuyệt số ít có Cũng không phải cái gì yêu cầu che lấp bí mật Nếu như Khương Lăng không đề cập tới Khương Tam Hải cũng không sẽ cố tình nói lên Nhưng nếu nói tới cái này đề tài Khương Tam Hải tự nhiên là ăn ngay nói thật ngươi nói người nọ hẳn là Tề Lan Đế đô Tề Vương Phủ Thế Tử Cái gì Tề Vương Phủ Khương Nhị Tẩu nhịn không được hô lên thanh tới. liền tính nàng không còn có gặp qua việc đời, cũng không có khả năng liền tiếng tăm lừng lấy tề vương phủ cũng không biết. Hơn nữa vị này vẫn là thế tử, xuất thân kia kêu, kêu một người cao quý, trực tiếp đem Khương Nhị Tẩu vừa mới sinh ra rất nhiều nhiệt tình tất cả tát. Liên ở vừa mới Khương Lăng chủ động hỏi vị kia hắc y học sinh thời điểm, Khương Nhị Tẩu còn tưởng rằng Khương Lăng đây là chuyện tốt gần, hôm nay các nàng không có bạch chạy này một chuyến. Nhưng biết được vị này hắc y gì học sinh thân phận sau, Khương nhị tẩu tức khắc cũng không dám có mặt khác ý tưởng. nha nàng tiểu mội này ánh mắt cũng thật là quá tuyệt, lâu như vậy cũng chưa nhìn chúng một vị học sinh, hôm nay như thế nào liền cố tình chọn như vậy một vị lợi hại thế tử. Khương lăng chính mình cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên hảo xảo bất xảo coi trọng như vậy một vị rất có địa vị học sinh. nhún nhún vai, Khương lăng hãy còn gật gật đầu, hảo, ta đã biết. Khương Lăng ngữ khí quá mức tự nhiên, Khương Tam Hải cùng Khương Nhị Tẩu nhịn không được đều nhìn về phía Khương Lăng, không phải thực minh bạch Khương Lăng rốt cuộc là cái gì thái độ. Đây là tính toán từ bỏ. Tổng cảm thấy Khương Lăng không phải như vậy ngoan ngoãn nghe lời tính tình. Khương Lăng thái độ rất đơn giản, cũng thực minh xác, liền thuận theo tự nhiên bái. Tìm đối tượng loại chuyện này vốn dĩ liền không phải đơn phương một người là có thể quyết định. Đồng dạng trạng hướng phát sinh ở đối phương trên người. Nếu như nàng bản nhân không thích, cũng không muốn, việc hôn nhân này không cũng hoàn toàn không thể nào. nay đây, Khương Lăng không nghĩ tới đi miễn cưỡng bất luận kẻ nào, cũng không có nghĩ tới đi cấp bất luận kẻ nào mang đến không cần thiết bối rối cùng phiền thoái. Nếu như nàng cùng vị kia thế tử thật sự có duyên phận, ai cũng ngăn không được. Ngược lại, nếu vị kia thế tử đối nàng vô tình, liền tính nàng suốt ngày làm mộng đẹp cũng chỉ là công dã chẳng nói. Từ quận Sơn Thư Viện trở về. Khương nhị tẩu mặc không lên tiếng đi theo Khương làng phía sau. Thẳng đến vào nhà mình sân, Khương nhị tẩu mới sâu kín lên tiếng, Kia cái gì, tiểu mội ngươi thật sự không suy xét mặt khác học sinh sao. Ta nhìn quận Sơn Thư viện thật nhiều học sinh đều không tồi, đặc biệt là hôm nay cùng ngươi tam ca đi ở một khối vị kia học sinh, vừa thấy chính là tính tình ôn hòa, hảo tính tình. Nô huynh xác thật tính tình thực hảo. Nghe Khương nhị tẩu nói đến ngô quân minh, Khương tam hải nghiêm túc gật gật đầu. Khẳng định nói, kia như thế nào không gặp tam đệ đem vị này ngô học sinh mời đến trong nhà làm khách. Khương Nhị Tẩu là thật sự thực xem trọng vị này ngô học sinh, liền cảm thấy ngô học sinh vừa thấy liền rất hảo ở chung. Khương Lăng nếu là gả qua đi khẳng định sẽ không có hại bị khi dễ. Ngô Huynh cũng là gia đình giàu có xuất thân, đến từ Giang Nam thế gia thư hương dòng dõi, tổ tiên đã từng là đế sư. Khương Tam Hải giải thích nói, Khương Nhị Tẩu nhấp môi. Trong lúc nhất thời liền không biết nên nói cái gì hảo. Nguyên lai like nàng ánh mắt cũng không kém, nhìn chúng cũng là rất lợi hại người đâu. Quận Sơn thư viện quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Khương Lăng cũng nghe tới rồi vị này ngô học sinh xuất thần, nhịn không được liền hướng tới Khương Tam Hải giơ ngón tay cái lên. Khương Tam Hải không có phản bác, nhẹ nhàng lên tiếng, liền đình chỉ. hắn kết giao bạn tốt cũng không nhìn ra thần, sẽ cùng ngô huynh kết giao xác thật là cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa hai người tính tình cùng tính tình đều rất là hợp nhau. Đến nỗi vị kia tề vương phủ thế tử, Khương Tam Hải liếc liếc mắt một cái Khương Lăng, rốt cuộc vẫn là đem việc này ghi tạc trong lòng. Điền uyển Nhi là ở Khương Tam Hải phóng nguyệt giả ngày thứ hai tìm tới mua tới. Khoảng cách lần trước nhìn thấy Điền uyển Nhi đã qua đi hảo một đoạn thời gian, Khương Lăng đều sắp quên như vậy một nhân vật. Không từng tưởng, lần này lại bị tìm tới, cũng là làm Khương Lăng rất là vô ngữ. Điền Uyển Nhi tâm tình cũng không là thực hảo. Nàng trước đó vài ngày trở về một chuyến khương gia thôn, tự giác nàng mà nay đã là phú quý người, trong tay không kém bạc. Lần này trở về khẳng định sẽ chịu đủ khương gia thôn các thôn dân truy phủng. Nay đây Điền Uyển Nhi cố ý mướn một chiếc xe ngựa, mặc vàng đeo bạc đứng ở một đám người trước mặt, cảm nâng đến pha cao. Nhưng Điền Uyển Nhi đoán kỳ hình ảnh vẫn chưa xuất hiện. Đại gia đột nhiên nhìn thấy nàng trở về, sắc thật có nho nhỏ giật mình. Nhưng đối nàng kiếm lời nhiều ít nhiều ít bạc lại hoàn toàn không thèm để ý, hoàn toàn không có đạt tới Điền Nguyễn Nhi muốn hiệu quả. Ngay cả Điền gia người đối Điền Nguyễn Nhi trở về, cũng biểu hiện không nóng không lạnh, thái độ rất là lãnh đạm, dường như Điền Nguyễn Nhi trở về chỉ là cực kỳ thưa thất bình thường một chuyện nhỏ, thực sự làm Điền Nguyễn Nhi trong lòng không thoải mái. Điền Nguyễn Nhi cũng là sau lại mới biết được, khương gia thôn mà nay mọi người đều thực sẽ kiếm tiền bạc. từng nhà đều bắt đầu làm dày đổi tiền bạc, nhật tử quá đến so với phía trước muốn giàu có rất nhiều. Nguyên bản những người này kiếm không kiếm tiền bạc cùng nàng không có quan hệ, còn không chờ Điền Uyển Nhi đi xuống tìm hiểu, liền nghe được một chúng khương ra thôn thôn dân đối khương lăng khen. Thẳng đến lúc này Điền Uyển Nhi mới biết được, những người này tất cả đều ở dựa Điền Uyển Nhi kiếm tiền bạc. Lúc ấy Điền Nhi liền phát hỏa, hơn nữa là đã phát rất lớn tính tình. Còn không phải là đem giày cầm đi quận Sơn huyện bán. Nàng cũng ở quận Sơn huyện A, nàng cũng có thể hỗ trợ đem đại gia làm giày mang đi ra ngoài bán. Đây là rất khó sự tình sao. Khương Lăng có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Càng làm cho Điền Nguyễn Nhi nén giận chính là, nàng căn bản không tin Khương Lăng là không duyên cơ ở giúp đại gia kiếm tiền bạc. Nay trong đó Khương Lăng khẳng định cũng là kiếm tiền bạc, hơn nữa kiếm rất nhiều. Đổi mà nói chi? Khương Lăng còn kiếm lời điền ra người tiền. tưởng tượng đến nàng nhà mẹ đẻ người ngây ngốc đem tiền bạc đưa cho Khương Lăng, lại trái lại đối Khương Lăng đặc biệt mang ơn đội nghĩa, điền Uyển nhi liền giận sôi máu. Điền ra người là cảm thấy không có quan hệ. Liền tính Khương Lăng từ giữa kiếm lời tiền bạc, cũng không đơn giản chỉ kiếm nhà bọn họ, toàn thôn mọi người, bao gồm Khương Thị Tộc Nhân, đều giống nhau bị kiếm lời tiền bạc. Đại gia đối xử bình đẳng, bọn họ cũng không có hại, Làm cái gì muốn cùng Khương Lăng náo? Điền uyển nhi lại không nghĩ như vậy. Ở nàng mà nói, chỉ cần nàng thuận tay đem này đó dày mang đi quận sân huyện, là có thể giúp nhà mẹ để người kiếm càng nhiều tiền bạc, làm cái gì còn muốn nghỉ lại Khương Lăng? Không cần. Cho dù là một văn tiền bạc, Điền uyển nhi cũng không nghĩ bạch bạch làm Khương Lăng kiếm lời đi. Rốt cuộc là chính mình thân quê nữ, Điền đại nương khẳng định là càng tín nhiệm Điền uyển nhi. thêm chi điền uyển nhi lần này trở về ước chừng cho nàng năm lượng bạc nhưng đem điền đại nương cấp nhạc hỏng rồi đến tận đây điền đại nương lại không đề cập tới muốn đem điền uyển nhi gả đi ra ngoài nói ngược lại phối hợp điền uyển nhi bắt đầu thuyết phục người trong nhà đừng lại đem giày cầm đi khương ra bán trực tiếp đưa cho điền uyển nhi liền hảo cuối cùng điền uyển nhi được như ý nguyện mang đi điền ra người giày miễn bàn nhiều thỏa thuê đắc ý chỉ là làm điền uyển nhi không có dự đoán được chính là Nàng đem này đó giày mang đến quận Sơn huyện sau, bán lại không thuận lợi. Điền uyển nhi chính mình là ở quận Sơn huyện mua quá giày. Nàng biết giống nhau giày nên bán như thế nào giá, tự nhiên mong muốn liền rất cao. Thêm chi điền ra người cho nàng báo bị quá khương lăng ngày thường thu giày giá, điền uyển nhi liền rất ra sức muốn bán ra một cái giá tốt. Nhưng mà, điền uyển nhi thất bại. Nàng báo ra giới vị mặc kệ đi đâu cái tiệm giày cũng chưa người chịu thu, thẳng lá hết nàng bán quá quý. Mà này đó trưởng quậy nguyện ý cho nàng giới vị, thậm chí so khương lăng cấp khương gia thôn một chúng thôn dân giá còn muốn càng thấp, này liền thực làm Điền Uyển Nhi bực bội. Điền Uyển Nhi cũng không phải không có thử qua đêm này đó giày đặt ở cửa hàng của mình bán. Nhưng nàng cửa hàng là bán keo, đột nhiên thả nhiều như vậy dày, rất nhiều khách nhân tiến cửa hàng liền thay đổi sắc mặt, trực tiếp quay đầu chạy lấy người. Lại sau đó, Điền Uyển Nhi trong tiệm sinh ý thẳng tóc giảm xuống. Rõ ràng ăn rất ngon kẹo lại rất ít có người nguyện ý hỏi thăm. Thẳng đến lúc này, Điền Uyển Nhi mới bắt đầu hối hận. Nhiều như vậy dạy, nàng căn bản không có khả năng đặt mặc kệ. Chứ bỏ tới tìm Khương Lăng, nàng không còn hắn pháp. Đệ 87 trương Nghe Điền Uyển Nhi nói nàng là tới tìm Khương Lăng thu dạy, Khương Lăng thật là sử sốt. Gần nhất này đoạn thời gian, Khương Lăng không có hồi quá Khương Gia Thôn, cũng không có thu được Khương Gia Thôn bên kia chuyển đến lời nhắn. Thậm chí với nàng cũng không biết Điền Uyển Nhi chẳng những trở về một chuyến Khương gia thôn, còn nhân tiện đem Điền ra người dạy đều cấp mang đến quận Sơn Huyện. Đối với Điền Uyển Nhi loại này hành động, Khương Lăng không có bất luận cái gì ý tưởng. Nàng chính mình vốn dĩ liền không rửa bán dạy kiếm tiền bạc. Lúc trước sẽ nghĩ đến bán dạy, bất quá là bởi vì suy nghĩ phải cho Khương Đại Tẩu tìm điểm sự tình làm. Đến nỗi sau lại đem Khương ra thôn một chúng thôn dân đều tính ở bên trong. cũng chỉ là thuận tay mà làm, không có quá nhiều tính kế tâm tư. Mà Khương ra thôn một chúng thôn dân nếu như có ý nguyện, Khương Lăng sẽ không cố tình ngăn đón ai, không chuẩn này bán giải. Ngược lại, nàng cũng sẽ không cực lực khuyến khích ai cần thiết tìm nàng bán giải. Càng sâu đến từ cùng quận Sơn huyện bên này cửa hàng thương định hảo thu mua giá cả, Khương Lăng liền không lại can thiệp những việc này nghi, trực tiếp buông tay tùy ý Khương lão thái thái tự hành câu thông. Việc này ngươi hẳn là hồi Khương Gia Thôn tìm ta nương. Không có bất luận cái gì do dự cùng trần trở, Khương Lăng nói thẳng không cố kỹ nói. Ta mới từ Khương Gia Thôn trở về. Mang theo như vậy điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị, điền Uyển nhi cường điệu nói. Nhưng việc này không về ta quản. Khương Lăng nhún nhún vai, ngữ khí rất là không cho là đúng. Cái gì không về ngươi quản? Rõ ràng là ngươi giúp Khương Gia Thôn những người đó tìm người mua, cái này giá cũng là ngươi nói định. Điên Uyển Nhi không phải ngốc tử. Tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng Khương Lăng tại đây sự kiện thượng xác thật so nàng lợi hại. Ít nhất, Điên Uyển Nhi tìm lâu như vậy cũng không tìm được tốt người mua, Khương Lăng lại có thể làm được. Kia đều là ngay từ đầu sự tình. Hơn nữa cũng không phải ta qua tay, ta chỉ là thuận tiện đáp một cái nhân tình. Khương Lăng lời này không phải nói dối. Nàng lại không phải người làm ăn. Nơi nào tới nhân mạch cùng quan hệ có thể nói đến tiếp theo cái thực tốt giá. Này trong đó tất cả đều dựa vào lý trưởng quầy hỗ trợ chu toàn, cũng coi như được với là cùng lý trưởng quầy tiến thêm một bước hợp tác. Lý trưởng quầy là thực nguyện ý cấp Khương Lăng đưa chút chỗ tốt. Nếu như không phải Khương Lăng, hắn nhưng không có biện pháp như vậy thuận lợi liền ở quận Sơn huyện đứng vững góc chân, thậm chí làm cường làm đại. Ít nhiều Khương Lăng túi thơm. đến nay đều không có người có thể phòng chế ra giống nhau như lúc thay thế phẩm, tự nhiên cũng liền không có biện pháp chiếm trước lý trưởng quẩy thị trường cùng sinh ý ngăn lại lý trưởng quẩy tiếp tục khuyết trương bước chân. mà này đó là điền uyển nhi không có khả năng biết, cũng không có biện pháp đạt tới lối tắt. Khương lăng cũng không biết rất nhiều chi tiết, không phải nàng không có cách nào biết, mà là nàng hoàn toàn không quan tâm. ở nàng mà nói, nàng cùng lý trưởng quẩy chỉ là đơn thuần hợp tác quan hệ. Nàng bên này theo túi thơm, chỉ lo đưa cho lý trưởng quay Lý trưởng quay cụ thể bán nhiều ít giá, khương lăng chưa bao giờ hỏi đến, cũng sẽ không cố ý đi tìm hiểu. Nàng từ trước đến nay chỉ lấy thuộc về nàng kia một phần, nhiều một văn tiền bạc cũng sẽ không lòng tham. Bất quá cũng đúng là khương lăng loại thái độ này, làm lý trưởng quay càng thêm để bụng cùng tận tâm. Mỗi khi cấp khương lăng giá đều là thực không tồi, hơn nữa thực hợp lý. Mà mặt khác có thể giúp được với Khương Lăng địa phương, lý trưởng này cũng là không chút nào hàng hồ, làm hết sức. Lúc này mới có Khương ra thôn một chúng thôn dân vui vui vẻ vẻ bán giày kiếm tiền bạc này một ván mặt thúc đẩy. Nhân tình gì? Nếu là ngươi đưa nhân tình, vậy ngươi lại đi tìm một lần người nọ không phải được rồi. Khương Lăng, ta lần này từ quận Sơn huyện mang ra tới giày cũng không ít, ta không có khả năng tất cả đều chất đống ở nhà tùy ý chung nó là hôi. Điền Uyển Nhi hùng hổ nói, cho nên đâu? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Này đó giày lại không phải ta đưa cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì ăn vạ ta? Khương Lăng cùng Điền Uyển Nhi nhưng không có gì giao tình đáng nói. Chẳng sợ Điền Uyển Nhi thật sự gặp thiên đại khó xử, Khương Lăng cũng không có bất luận cái gì nghĩa vụ cần thiết giúp Điền Uyển Nhi. Này đó giày vốn dĩ nên là ngươi hỗ trợ bán. Ta bất quá là hảo tâm giúp ngươi từ Khương Gia Thôn mang đến quận Sơn Huyện. còn giúp ngươi tỉnh đi không ít phiền thoái. Điên huyền nhi khẽ cắn môi, vẻ mặt đúng lý hợp tình. Khương lăng tức khắc liền cười, ta đã thấy ra mặt dày người, lại chưa thấy qua ngươi như vậy ra mặt dày. Điên huyền nhi, trên đời này không có bất luận cái gì sự là đương nhiên, ta cũng căn bản không có cái này nghĩa vụ cần thiết giúp ai bán dày. Càng miễn bản, là các ngươi điền ra người. Điên huyền nhi nhấp môi, rốt cuộc vẫn là thay đổi sắc mặt. Nàng đương nhiên rất muốn tiếp tục cùng Khương Lăng mặt dạy mày dạn dây dưa, nhưng chỉ cần Khương Lăng kiên trì không buông khẩu, nàng lại có thể lấy Khương Lăng thế nào. Nói đến cùng Điền Uyển Nhi vẫn là tự tin không đủ. Nàng không có biện pháp một mình gánh vác khởi này đó dày giá, không thể chính mình. Thơ. Thơ mua tới, cũng chỉ có thể ra bên ngoài bán. Mà nếu bán ra không đủ, nàng cũng chỉ có thể chính mình bổ thượng bạc. trừ phi, nàng tưởng ai điền ra người mắng. Về sau đều đừng nghĩ hồi Khương ra thôn. Nghĩ đến đây, mặc kệ Điền uyển Nhi trong lòng cỡ nào không tình nguyện, nàng trên mặt chỉ có thể ngoan ngoãn hướng Khương Lăng chịu thua cúi đầu. Tiểu muội ngươi liền giúp ta lần này đi. Chúng ta rốt cuộc đã từng là người một nhà, hơn nữa lui một vạn bước giảng, chúng ta cũng là cùng thôn Hương thân không phải sao? Ta! Khương Tam Hải chính là lúc này từ trong thư phòng đi ra. Hán đảo không phải nghe được Điền uyển Nhi cùng Khương Lăng khắc khẩu. cố ý ra tới điều hòa hay là chủ trì công đạo. Hắn chỉ là đơn thuần muốn đi một chuyến nhà sĩ, hơn nữa là tương đối cấp cái loại này. Vừa thấy đến Khương Tam Hải, điên Uyển nhi nháy mắt liền không có thanh âm. Nàng không biết Khương Tam Hải ở nhà, cũng không biết Khương Tam Hải rốt cuộc có hay không nghe được nàng vừa mới cùng Khương Lăng khắc khẩu. Nàng, nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình rất là mất mặt, trong lúc nhất thời liền không biết nên như thế nào đối mặt Khương Tam Hải. Khương Tam Hải vẫn chưa nhìn về phía Điền Uyển Nhi. Hắn là thật sự đem Điền Uyển Nhi coi là người xa lạ, trực tiếp liền đối Điền Uyển Nhi lựa chọn làm như không thấy. Mắt thấy Khương Tam Hải trực tiếp lướt qua nàng đi xa, Điền Uyển Nhi theo bản năng liền muốn đuổi theo đi lên. Từ từ, gọi lại Điền Uyển Nhi, Khương Lăng biểu môi, cái kia phương hướng là đi nhà xí, người xác định muốn đuổi kịp đi. Điền Uyển Nhi sắc mặt đuổi đổi, thanh một trận bạch một trận. Càng có rất nhiều bị xem tận chê cười khuất nhục cảm, Khương Lăng, ngươi không cần quá phận. Ta làm gì, ta liền quá mức. Ta bất quá là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, này cũng có sai. Khương Lăng cũng là đối điển luyện nhi lên án đặc biệt bất đắc dĩ, chính ngươi không cảm thấy mất mặt, cũng đừng kéo lên ta tam ca được không. Ta tam ca bất quá là đọc sách mệt mỏi ra tới đi nhà sĩ, hẳn là không nơi nào chiêu đến ngươi, chọc tới ngươi đi. Ngươi rõ ràng biết ta cùng ngươi tam ca. Chúng ta là Điền uyển Nhi chỉ chỉ Khương Tam Hải rời đi phương hướng, lại chỉ chỉ nàng chính mình, lập tức liền phải giải thích. Ngươi cùng ta Tam Ca mà nay một đinh điểm quan hệ cũng không có. Không có hứng thú nghe Điền uyển Nhi lo chính mình giả thiết, Khương Lăng Ngự khí rất là dứt khoát lưu loát. Ta Tam Ca chưa bao giờ quân lấy ngươi, cũng hy vọng ngươi tự trọng, đừng núp nhích chiếp chạy tới nhà ta bại hoại ta Tam Ca thanh danh. Ta không có. Ta đối với ngươi Tam Ca là thiệt tình. ta điển luyện nhi kích động không thôi hô. Có phải hay không thiệt tình, chính ngươi nhất rõ ràng, ta không làm bất luận cái gì đánh giá. Khương Lăng buông tay, thật sự không nghĩ tiếp tục cùng điển luyện nhi vô nghĩa, được rồi, nói nhiều như vậy, ta lập trường đã rất rõ ràng nói cho ngươi. Từ ngươi cùng ta tam ca hòa ly kia một ngày bắt đầu, ta không nghĩ lại cùng ngươi có bất luận cái gì liên lụy. Về sau chúng ta vẫn là cả đời không qua lại với nhau, quyền đương không quen biết hảo. Ngươi không nghĩ nhận thức ta, chẳng lẽ ta tưởng nhận thức ngươi? Khương Lăng, nếu không phải ngươi làm hại, ta hôm nay sẽ lưu lạc đến này bước đồng ruộng. Ta rõ ràng đều đã thuận lợi gả vào Khương Gia, trở thành Khương Tam Hải nương tử. Nếu không phải ngươi từ giữa làm khó dễ, nếu không phải ngươi sau lưng nói ta nói bậy, ta như thế nào sẽ bị Khương Tam Hải ghét bỏ, lại như thế nào sẽ bị đuổi ra Khương Gia? Ta lúc ấy rõ ràng liền không có khuyến khích Khương Gia phân ra. Này hết thể đều là các ngươi Khương gia người âm u, ta là bị hoan ủng. Điên Uyển nhi nói liền chiều Khương lăng vọt qua đi. Khương Tam Hải vừa mới từ nhà xí ra tới, liền nhìn đến Điên Uyển nhi thần sắc điên cuồng nhằm phía Khương lăng, một bộ muốn động thủ tư thế. Trong khoảnh khắc, Khương Tam Hải sắc mặt chuyển lãnh, bước nhanh đi tới. Điên Uyển nhi là thật sự rất hận Khương lăng. Giờ này khắc này mặt đối mặt đứng, nàng chỉ cảm thấy thù mới hận cũ cùng nhau xuất hiện đi lên. lập tức liền rất tưởng cùng khương lăng tới cái kết thúc, chỉ tiếc nàng còn không có đem khương lăng thế nào, đã bị khương tam hải ngăn cản xuống dưới. không hề dự triệu nhìn đến lạnh mặt đứng ở nàng trước mặt khương tam hải, điền uyển nhi thiếu chút nữa sát không được chân. bất quá cũng nguyên nhân chính là vì là khương tam hải, điền uyển nhi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng vững thân thể, bài trừ tươi cười, phu. điền uyển nhi là muốn kêu một tiếng phu quân. ở trong lòng nàng. nàng vẫn luôn đều đem khương tam hải trở thành là phu quân đang xem đãi hơn nữa là duy nhất phu quân nhưng mà khương tam hải không có cho nàng đem nói cho hết lời cơ hội điền luyện nhi này một tiếng xưng hô khương tam hải xin miễn thư cho kẻ bất tài cũng sẽ không tiếp thu điền cô nương khương tam hải ngữ khí cũng không cường lạnh lại mang theo đến xương lạnh lẽo không phải do điền Uyển nhi làm bộ cái gì cũng không cảm nhận được càng không có biện pháp làm lơ Một bên Khương Lăng hơi hơi gợi lên. Tơ. Tơ khoe miệng, không khách khí lộ ra xem kịch vui tươi cười. Không có biện pháp, nam nữ chủ chính diện đối thượng cảnh tượng thật là xuất sắc. Khương Tam Hải vô cùng đơn giản một cái xưng hô. So nàng hao hết miệng lưỡi nói thượng mấy trăm câu nói đều tới càng có lực sát thương. Nàng tưởng không bội phục đều không được. Điên uyển nhi một cái lơ đãng quay đầu, vừa lúc liền đối thượng Khương Lăng nụ cười này. Khẽ cắn môi. Điên Uyển nhi đối Khương Lăng hận đến muốn chết, làm cho Khương Tam Hải mặt lại căn bản lấy Khương Lăng không có cách. Nàng rốt cuộc nơi nào đắc tội Khương Lăng. Khương Lăng vì cái gì liền như vậy không thể gặp nàng hảo. Đón nhận điên Uyển nhi nhìn qua tầm mắt, Khương Lăng yên lặng hướng tới Khương Tam Hải phía sau né tránh. Không có biện pháp, nàng tích mệnh, hơn nữa thức túng. Bị nữ chủ ghi hận thượng cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nàng không cần như vậy hầu đãi. Điên Uyển nhi theo dõi Khương Lăng. Khương Lăng chỉ có thể trốn tránh. Nhưng thay đổi Khương Tam Hải, liền lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Chú ý tới Khương Lăng động tác nhỏ, Khương Tam Hải nhíu nhíu mày, nhìn về phía Điền Uyển Nhi ánh mắt mang lên lạnh lẽo. So sánh với Điền Uyển Nhi, Khương Tam Hải khẳng định là không hề lý do che chở Khương Lăng, trong nhà hôm nay có việc, thứ không chiêu đãi người ngoài, còn thỉnh Điển cô nương tức khắc rời đi, đa tạ phối hợp. Ta Điền Uyển Nhi hơi há mồm. Đang muốn nhiều lời hai câu cùng Khương Tam Hải cầu cầu tình, lại thấy Khương Tam Hải trực tiếp xoay người lôi kéo Khương Lăng, thẳng vào thư phòng. Đệ 88 chương Vẫn là câu nói kia, không có Khương Tam Hải ở, Điền Uyển Nhi thế tất sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng Khương Tam Hải người ở nhà, Điền Uyển Nhi khí thế lập tức liền yếu đi xuống dưới. Lẻ loi ở Khương gia trong viện đứng một hồi lâu cũng không gặp Khương Lăng lần thứ hai đi ra, Điền Uyển Nhi khẽ cắn môi. chỉ có thể đi trước rời đi, lần sau lại tới cửa. Điên Uyển nhi đương nhiên không phải không nghĩ nhiều cùng Khương Tam Hải ở chung ở chung, nhưng nàng không cái này tự tin, cũng không có đang lúc lấy cớ cùng lý do. Vì không chiêu Khương Tam Hải càng thêm chán ghét, điên Uyển nhi mà nay là tận khả năng tránh Khương Tam Hải, chỉ vì tìm kiếm càng thích hợp thời cơ lại vãn hồi Khương Tam Hải, lấy giành được Khương Tam Hải hảo cảm. Khương Lăng liền đứng ở Khương Tam Hải thư phòng cửa sổ nhìn bên ngoài, thấy Điền Uyển Nhi tự phát chạy lấy người, nàng trực tiếp liền cười, không thể không thừa nhận, Khương Tam Hải thật là nàng đùa hổ mệnh, chỉ cần có Khương Tam Hải ở, nàng hoàn toàn không cần lo lắng Điền Uyển Nhi nháo ra càng nhiều chuyện xấu. Chẳng qua, Điền Uyển Nhi trong tay những cái đó dày chỉ sợ vẫn là sẽ hướng nàng nơi này tắc, nàng còn phải tưởng cái biện pháp thoái thác đi ra ngoài mới được. Tuy nói nàng xác thật có thể nhẹ nhàng hỗ trợ đem này đó dày bán đi. Nhưng nàng chút nào không nghĩ giúp Điền Uyển Nhi thu thập cục diện rồi rắm cũng hoàn toàn không muốn vì Điền Uyển Nhi cung cấp cái này tiện lợi. Tam ca, chúng ta giữa chưa đi tiểu lầu ăn cơm. Bỏ qua một bên Điền Uyển Nhi không đề cập tới, Khương Lăng sờ sờ bụng, nàng đói bụng. Hảo! Khương Tam Hải hôm nay công khóa đã làm xong, không cần nghĩ ngợi ứng hạ. Theo sau, Khương Tam Hải cùng Khương Lăng liền mang theo Khương Đại Tráng cùng nhị Nhu ra cửa, một đạo đi trước Khương ra tiểu lầu. Quận Sơn huyện trước sau như một náo nhiệt, Khương Lăng là cái ra tay hào phóng, bên đường đụng tới ăn ngon, hảo ngoạn, nàng đều sẽ không bùn xịn, trực tiếp mua cấp hai đứa nhỏ, đồng thời cũng mua cho nàng chính mình. Mà nàng bên này chính ăn đến vui vẻ, một không cẩn thận liền đụng vào người. Xin lỗi xin lỗi, ta chính mình đụng vào người, Khương Lăng tự nhiên lập tức xin lỗi. Không thành tưởng mới vừa ngầm đầu, liền nhìn đến nàng người trong lòng. Thế Khương Tam Hải cũng thấy được Tề Lan, tiến lên đánh lên tiếp đón. Khương Huynh Khương Tam Hải ở thư viện cũng không phải vô danh hạng người, Tề Lan đương nhiên nhận thức hắn. Ra muội bướng bỉnh, đụng phải Tề Huynh, thật là xin lỗi. Trước không đề cập tới Tề Lan ra thế, đơn nói sai vốn là ở Khương Lăng trên người, Khương Tam Hải liền cần đến nghiêm túc xin lỗi. Không sao. Tề Lan nhìn ra được tới, Khương Lăng xác thật là không cẩn thận đụng phải hắn, mà phi cố ý vì này. chắc hẳn phải vậy, hắn cũng sẽ không theo một cái tiểu cô nương so đo. Khương Lăng nhìn không chớp mắt nhìn trầm trầm Tề Lan, chỉ cảm thấy hôm nay như vậy gần gũi dưới. Tề Lan càng thêm xoay khí. Lần trước nàng ngồi ở trên xe ngựa, nói đến cùng chính là lén lút xem, tuy rằng nàng người này không có quá mức ngượng ngùng, lại cũng bởi vì hiện thực điều kiện chịu hạn, vẫn chưa xem đến quá mức rõ ràng. Nhưng là giờ này khắc này không giống nhau, Tề Lan sống sờ sờ một người liền đứng ở nàng trước mặt. Là thật sự rất tuấn tú, thẳng làm Khương Lăng không rời được mắt. Khương Tam Hải bất động thanh sắc liền chắn Khương Lăng trước mặt. Tuy rằng Khương Tam Hải cũng thừa nhận, Tề Lan sắc thật là nhân trung long phượng, nhưng Khương Lăng như vậy phản ứng thật sự làm Khương Tam Hải bất đắc dĩ, ẩn ẩn liền cảm thấy đau đầu lên. Khương Lăng nhìn chúng ai không tốt, như thế nào liền cố tình nhìn chúng vị này tề vương phủ thế tử. Việc hôn nhân này bọn họ Khương gia thật muốn tường phản, thật phi chuyện dễ dàng. Chẳng sợ Khương Tam Hải ngày sau cao trung trạng nguyên, nhập sĩ làng quan, cũng rất khó cùng Tề Vương Phủ sánh vai chống lại. Đến lúc đó, nếu như Tề Vương Phủ trướng mắt Khương Lăng nhưng làm sao bây giờ? Mặc dù Khương Lăng thuận lợi gả vào Tề Vương Phủ, vạn nhất Tề Vương Phủ người khi dễ Khương Lăng, hắn muốn vì Khương Lăng chống lưng cùng xuất đầu đều rất khó. Dây lát gian, Khương Tam Hải suy nghĩ rất nhiều. Tề Lan cũng chú ý tới Khương Lăng nhìn về phía hắn ánh mắt. Hơi hơi ngẩn người, Thế Lan còn không có trải vớt rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền thấy Khương Tam Hải ngăn ở Khương lăng phía trước. Thế Lan cùng Khương Tam Hải cũng không quen biết. Giờ phút này ở trên đường cái ngẫu nhiên tương ngộ, bình thường nhất lưu trình không thể nghi ngờ chính là đánh xong tiếp đón liền từng người rời đi. Bất quá bởi vì Khương lăng cái này ngoài ý muốn, Thế Lan cùng Khương Tam Hải rất là an ý đều ngừng ở tại chỗ. Tiểu cô, ta nói bụng. Nhịn như sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng, nhỏ giọng nói nói. Ta cũng đói. Khương đại tráng tò mò xem xét tề lan hai mắt, đi theo nói. Khương lăng yên lặng gật đầu. Kia cái gì, nàng ở nhà thời điểm bụng liền đói bụng. Tuy rằng vừa mới dọc theo đường đi nàng có mua ăn vặt lấp bụng, lại. Tơ. Tơ vẫn chưa lấp đầy bụng. Một câu, nàng vẫn là đói. Đã biết, đều đi ăn cơm. Bị khương đại tráng cùng nhịn như như vậy một đều. Khương Tam Hải quay đầu lại, nói. Hào ra. Hai đứa nhỏ đồng thời hoan hô ra tiếng, lập tức liền phải đi phía trước chạy. Đi Khương gia tiểu lầu phương hướng bọn họ nhớ rõ, con đường này bọn họ đi rồi thật nhiều biến. Kia cái gì Khương Lăng vốn dĩ cũng tưởng đi theo chạy. Nhưng tầm mắt dừng ở tề lan trên người, nàng nhịn không được liền sở trường chọc chọc Khương Tam Hải. Khương Tam Hải nhữ như mày. Buồn không nghĩ để ý tới Khương Lăng hồ nháo. Lại ở thoáng nhìn Khương lăng mang theo chờ mong ánh mắt sau than nhẹ một tiếng, thỏa hiệp chuyển hướng về phía Tề Lan, không biết Tề Huynh hôm nay nhưng có rảnh. Khó được ở trên phố ngẫu nhiên gặp được, không bằng từ tại hạ làm ông chủ, mong rằng Tề Huynh hánh diện. Tề Lan kinh ngạc nhìn thoáng qua Khương Tam Hải, có chút không rõ nguyên do. Hắn cùng Khương Tam Hải giao tình tựa hồ còn không có hảo đến cùng nhau ăn cơm nông nỗi, Khương Tam Hải nhìn qua cũng hoàn toàn không như là sẽ chủ động lôi kéo làm con người. Như vậy, Khương Tam Hải cái này mời liền có vẻ có chút đột ngột. Khương Tam Hải đương nhiên không phải sẽ cố ý leo lên quyền quý người. Nếu như hắn có tâm đi nịnh bợ Thế Lan, như thế nào cũng sẽ không tuyển ở hôm nay như vậy trường hợp. Ở quận Sơn Thư viện thời điểm mới là càng tốt thời cơ, cũng càng phương tiện. Điểm này, Thế Lan trong lòng cũng rất rõ ràng. Đúng là bởi vì rõ ràng, hắn không có trước tiên cự tuyệt Khương Tam Hải mời. Không dối gạt Tề Huynh nói. Chúng ta lập tức muốn đi tiểu lầu là nhà mình khai. Tiểu lầu cũng không lớn, thái xác lại không tồi, ở quận Sơn huyện đã là có chút danh tiếng. Tế huynh hôm nay nếu là không có mặt khác can bài, tiến đến thử một lần cũng không phải không có không thể. Mời nói đã xuất khẩu, Khương Tam Hải liền không tưởng đổi ý, tiến thêm một bước giải thích nói. Khương Lăng nhấp môi, rất là ngoài ý muốn nhìn về phía Khương Tam Hải. Phải biết rằng Khương Tam Hải trước nay đều không phải am hiểu khách sáo cùng hàn huyên người. Mà nay ngày, Khương Tam Hải rõ ràng là vì nàng mới chủ động hướng Tề Lan đưa ra mời, hơn nữa lần nữa tranh thủ. Hảo! liền ở Khương Lăng trầm tư thời điểm, Tề Lan đã nhả ra đáp ứng rồi trận này mời. Khương gia tử lầu, Khương nhị ca cùng nhị tẩu vẫn như cũ rất bận. Nhìn đến Khương Lăng bọn họ lại đây, hai người khởi điểm cũng chưa để ý ai tưởng tưởng khẩn kế tiếp. Bọn họ liền thấy được tề lan. Khương nhị ca chưa thấy qua tề lan, cũng không nhận thức tề lan là ai. Khương nhị tẩu kỳ thật cũng không quen biết. Tuy rằng nàng lần trước có đi theo Khương lăng đi quận Sơn thư viện, nhưng nàng sở hữu lực chú ý đều ở mặt khác học sinh trên người, vẫn chưa chú ý tới tề lan. Nếu như không phải Khương lăng lúc sau nhắc tới, Khương Tam Hải lại giới thiệu tề lan xuất thân, Khương nhị tẩu sẽ không biết tề lan tồn tại. Bất quá ở biết tề lan là ai lúc sau. khương nhị tẩu đối vị này học sinh không thể nghi ngờ là không có khả năng lại làm được làm lơ tiêu muội vị này chính là tam đệ cùng trường để sát vào khương lăng khương nhị tẩu nhỏ giọng hỏi đúng vậy là tề vương phủ thế tử khương lăng thanh âm cũng rất nhỏ chỉ bảo đảm nàng cùng khương nhị tẩu biết được nàng đảo không phải vì đột hiện tề lan xuất thân không bình thường mà là vì mặt bên nhắc nhở khương nhị tẩu ngàn vạn đừng chậm trễ tề lan a Thế Khương nhị tẩu nhịn không được kinh hô ra tiếng, lại bị Khương lăng kịp thời cầm thủ đoạn. Một bàn tay che miệng lại, Khương nhị tẩu trong mắt hiện lên kích động thần sắc, không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía tề Lan. Nguyên lai vị này chính là bị nhà nàng tiểu mội nhìn chúng học sinh A. Không hổ là tề vương phủ thế tử, mặc kệ là tướng mạo vẫn là khí chất đều phá lệ xuất sắc, chỉ là nhìn liền cùng người bình thường không giống nhau. Theo Khương nhị tẩu kinh hô cùng quay đầu. Khương Nhị Ca cũng đem tầm mắt đầu hướng về phía Tề Lan. Bởi vì Khương Tam Hải quan hệ, Khương Nhị Ca cũng gặp qua không ít học sinh. Giống Tề Lan loại này, Khương Nhị Ca liếc mắt một cái liền nhìn ra là đắc tội không nổi, so lúc trước nhận thức với Ngọc Cẩn cùng Chu Lăng còn muốn càng thêm không dễ tiếp cận. Thế huynh bên này thỉnh. Không có cố ý hướng Khương Nhị Ca cùng Nhị Tẩu giới thiệu, Khương Tam Hải trực tiếp đem Tề Lan mang đi. Tề Lan cũng không có cự tuyệt. theo lời đi theo khương tam hải lên lầu nhìn thấy lan thân ảnh biến mất ở lầu 2, khương nhị tẩu kiềm chế không được vô vô khương lăng cánh tay tiểu muội tiểu muội thật là hắn nha ân là hắn khương lăng dừng một chút vẫn là lựa chọn theo sau thật vất vả có thể ngẫu nhiên gặp được một lần nàng nhưng không cam lòng cứ như vậy bỏ lỡ Chứ phi nàng tưởng lãng phí khương tam hải một phen khổ tâm khương nhị tẩu tự nhiên sẽ không ngăn khương lăng Nàng không những không có ngăn đón, còn lập tức liền hấp tấp chuẩn bị đi phòng bếp dao. Tơ, tơ đại, Tề vương phủ thế tử thân phận trước không đề cập tới, đơn nói vị này chính là nhà nàng tiểu mội nhìn chúng người, nàng nhất định phải đến long trọng chiêu đãi, trăm triệu không thể làm Tề thế tử lưu lại không tốt ấn tượng. Từ từ, từ từ, khương nhị ca là cái thông minh, mặc kệ là khương lăng phản ứng vẫn là khương nhị tẩu biểu hiện đều lộ ra không tầm thường. hắn lập tức liền kéo lại khương nhị tẩu sao lại thế này vị này chính là ai còn có thể là ai theo ta lần trước cùng ngươi đã nói vị kia nhà ta tiểu mọi người trong lòng tề vương phủ thế tử cuối cùng năm chữ khương nhị tẩu nói thực nhẹ sợ bị những người khác nghe được khương nhị ca sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên nghiêm túc lên không cao hứng nói lao tam sao lại thế này biết rõ không có khả năng việc hôn nhân như thế nào còn đem người mang đến chúng ta tiểu lầu này không phải hại tiểu nội sao hại không làm hại tiểu nội chính mình có thể làm chủ chúng ta còn có thể đương được tiểu nội ra tức giận trắng khương nhị ca liếc mắt một cái khương nhị tẩu nói xong liền hướng phòng bếp đi dù sao hôm nay chúng ta tiểu lầu nên đón khách quý ta là muốn hảo sinh chiêu đãi rượu ngon hảo thịt hảo đồ ăn chúng ta tiểu lầu có cái gì liền thượng cái gì ngàn vạn không thể ném nhà ta tiểu nội mặt Khương nhị ca sắc mặt như cũ rất khó xem, lại ở khương nhị tẩu sắp rào bước tiến lên phòng bếp một khắc trước, mở miệng nhắc nhở nói, Ngươi làm đầu bếp đem sáng nay đưa tới cái kia lớn nhất cá cấp làm, tiểu nội thích ăn cá. Đã biết, khương nhị tẩu bĩu môi, mừng rỡ không được. Rốt cuộc là tiểu nội thích gắn cá, vẫn là muốn cố ý vì tiểu nội khoe khoang, khương nhị ca không do nói, nàng trong lòng cũng rõ ràng. Đệ 89 trương Khương Tam Hải cũng không phải thân thiện người. Tề Lan càng là ít nói điện phạm. Hai người ngồi chung một cái phòng, ngươi không mở miệng, ta cũng không mở miệng, không khí thật là an tĩnh. Một bên Khương Đại Tráng cùng Nhị như tả nhìn xem, hữu nhìn xem, thực sẽ xem ánh mắt nhắm chặt miệng, thành thành thật thật ngồi ở trung gian, chậm đợi nhà mình tiểu cô đã đến. Khương Lăng chậm một bước mới tiến phòng. Vừa tiến đến liền nhận thấy được không khí rất là an tĩnh, nàng không khỏi liền nhìn về phía Tề Lan. Tư nhỏ ở vạn chúng chú mục chung lớn lên, Tề Lan đối người ngoài ánh mắt không coi là mẫn cảm. Hơi hơi ghé mắt, đón nhận Khương Lăng nhìn chăm chú, Tề Lan mặt vô biểu tình, thần sắc thản nhiên. Ngược lại là Khương Lăng chính mình, thực hảo không ngờ tư thu hồi tầm mắt. Không có biện pháp, ai làm trước mắt vị này chính là nàng người trong lòng đâu. Tuy rằng hai người còn không có phát triển đến kia một bước, nhưng Tề Lan ở Khương Lăng nơi này, khẳng định là độc nhất phân. Ít nhất cho tới nay mới thôi, Tế Lan coi như là Khương Lăng tiền lệ. Thoáng nhìn Khương Lăng phản ứng, Khương Tam Hải trong lòng đột nhiên sinh ra một trận bất đắc dĩ. Dĩ vãng Khương Tam Hải cũng sẽ thỉnh thoảng cảm thấy, Khương Lăng cái này mội mội đối chính mình trung thân đại sự quá mức không để bụng, nên sửa sửa. Chính là giờ phút này tận mắt nhìn thấy đến Khương Lăng so chi bình thường thực sự bất đồng phản ứng, Khương Tam Hải ngược lại có chút không muốn. Kia cái gì? Kỳ thật Khương Lăng tựa như phía trước như vậy không thèm để ý việc hôn nhân, cũng không có gì không tốt. Cô nương ra sao, nhiều chọn chọn, lại tuyển tuyển, không nổi. tiểu cô. Nhìn thấy Khương Lăng, Khương đại tráng cùng Nhị Như liền rất cao hứng, vội vàng hô. Khương Lăng liền thuận thế đi đến hai đứa nhỏ bên người, ngồi xuống. Thế huynh nhưng có gì an kiêng? Không nghĩ Khương Lăng cùng Tề Lan từng có nhiều tiếp xúc, Khương Tam Hải chủ động mở miệng tách ra đề tài. Không có tề lan tuy rằng xuất thân phú quý nhân ra đảo cũng hoàn toàn không khó hầu hạ đặc biệt ở thức ăn thượng bởi vì chưa bao giờ thiếu ăn uống ít hắn ngược lại không có quá nhiều nhớ khương tam hải hơi không thể thấy nhẹ nhàng thở ra lấy tề lan xuất thân nếu như thật muốn chú ý lên thật đúng là bọn họ khương gia tiểu lầu rất khó đạt tới tinh xảo trình độ cũng may tề lan cũng không phải khó ở chung người bọn họ bên này cũng liền hảo an bài khương nhị ca ngoài miệng không có nói Lại ngay sau đó lại dặn dò vài cái món chính đưa đi trên lầu phòng. Mà Khương nhị tẩu, còn lại là tự mình thượng đồ ăn, đặc biệt trịnh trọng chuyện lạ. tiểu cô, hôm nay ta cùng trường hỏi ta ở nơi nào mua túi thơm. Chỉ chỉ chính mình bên hông túi thơm, Khương Đại Trăng nói. Ân Ân, ta cùng trường cũng hỏi, bọn họ đều thường mua, nhưng bọn họ về nhà hỏi qua bọn họ cha mẹ, nói là ở bên ngoài mua không được. Nhị Như gật gật đầu. Nhớ tới chuyện này tới. ân kia bọn họ muốn nhiều sao. Khương Lăng gần nhất không có vội vàng làm túi thơm. Khương Đại Tráng cùng nhị như bên hông túi thơm vẫn là phía trước làm. Nhiều. Ta đếm đếm. Tìm ta hỏi có 13 cá nhân. Khương Đại Tráng làm việc vẫn là rất có trật tự tính. Đặc biệt là đi theo Khương Lăng bên người lâu rồi. Hắn rõ ràng trưởng thành không ít. Càng thêm có đảm đường. Cũng càng thêm quả cảm. So sánh dưới. Nhị như liền không có biện pháp cấp suất tinh chuẩn đáp án. Bất quá hắn thực nỗ lực bẻ bẻ ngón tay, cuối cùng vẫn là cấp ra đáp án, thật nhiều, ta ngày mai số xong lại nói cho tiểu cô. Đảo cũng không cần. Khương Lăng nghĩ nghĩ, trả lời, như vậy, hai ngươi cùng trường tổng cộng 20 cái túi thơm. Thưởng phân cho ai, các ngươi chính mình làm chủ, có thể làm được sao? Thật sự có thể chứ? Chính là có thể hay không quá phiền thoái tiểu cô? có thể bắt được túi thơm khương đại tráng đương nhiên là cao hứng bất quá hắn càng quan tâm chính là khương lăng có thể hay không bởi vậy bị liên lụy sẽ không ta bên này có bao nhiêu túi thơm có thể trực tiếp đưa cho các ngươi khương lăng lắc đầu vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng túi thơm nhưng mà làm khương lăng không có dự đoán được chính là tề lan đột nhiên đã mở miệng hỏi hướng nàng nói a đối là túi thơm Chính là đột nhiên bị Tề Lan hỏi chuyện, Khương Lăng thực sự có chút khẩn trương, trong lúc nhất thời lại là không biết nên từ đâu mà nói lên. Bất quá, giải thích không được liền dùng thực tế hành động, Khương Lăng cũng là không sợ. Theo sau, Khương Lăng phản ứng thực mau lấy chính mình bên hông túi thơm, đưa cho Tề Lan, cái này. Tề Lan tiếp nhận Khương Lăng đưa qua túi thơm, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cánh hoa. Đúng vậy, là cánh hoa. Bất quá là hoa khô cánh. Bởi vì mang theo mùi hương, liền làm thành túi thơm. Khương Lăng nói. Tơ. thơ liền linh cơ vừa động, chủ động thử nói, tề học sinh chính là cũng muốn mua túi thơm. Là. Gia mẫu thích túi thơm. Tề Lan vẫn chưa càng nhiều giải thích, nhưng cũng cấp ra cũng đủ nguyên do. Khương Lăng dừng một chút, hỏi, lập tức chính là hoa quế nở rộ mùa, không biết tề vương phi thích chứ hoa quế hương. Có thể. Tề Lan gật đầu. lập tức liền lấy ra một chương ngân phiếu đặt ở khương lăng trước mặt nhìn trên bàn thật đánh thật trăm lượng ngân phiếu khương lăng nhấp môi trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết có nên hay không cầm đầu tiên nàng túi thơm khẳng định không đáng giá một trăm lượng bạc tề lan không thể nghi ngờ là cho nhiều nhưng làm chuẩn lan như vậy tự nhiên mà vậy tư thế tưởng cũng biết này đó là tề vương phủ thế tử ngày thường bình thường chi tiêu như vậy nếu như nàng nói chính mình túi thơm không đáng giá tiền Tề Lan có phải hay không liền sẽ không tìm nàng mua. đương nhiên, Khương Lăng là càng hy vọng trực tiếp làm tốt túi thơm đưa cho Tề Lan. Nhưng là bọn họ hai người không thân chẳng quen, nàng không hề lý do đem túi thơm đưa cho Tề Lan, nếu không chẳng phải rõ ràng nói cho Tề Lan, nàng đối hắn mưu đổ gây rối. Nhiều. Cuối cùng, Khương Lăng vẫn là thật đánh thật báo cho Tề Lan. Ta túi thơm tầm thường chỉ có thể bán được một lượng bạc tử. Nếu là đổi thành hương ối Nhưng bán được 10 lượng bạc. Có thể. Thế Lan lần thứ hai gật đầu, đắp. Hảo đi, nếu Tề Lan nói như vậy, Khương Lăng liền cũng không khách khí. Làm cho Tề Lan mặt, Khương Lăng nhận lấy kia trường trăm lượng ngân phiếu, ta sẽ mau chóng làm tốt túi thơm cùng hương gối, cùng nhau đưa đi quận sơn thư viện. Hảo. Tề Lan không có bất luận cái gì dị nghị, lại là tại hạ một khắc lại bổ thượng hai chữ, làm thiền. Khương Lăng tức khắc liền cười, liên tục xua tay. Hẳn là, Khương Tam Hải nhưng thật ra không nghĩ tới, Tề Lan cư nhiên sẽ tìm Khương Lăng mùa tối thơm. Bất quá Khương Lăng ngân phiếu đã thu, này bút sinh ý đó là nói thành, Khương Tam Hải tất nhiên là sẽ không ngăn trở, chỉ là lặng lặng ở một bên tiếp khách. Khương Đại Tráng cùng nhịn như đồng dạng không mở miệng. Hai người bọn họ đều là thực ngoan hài tử, trưởng bối đang nói chuyện, bọn họ luôn luôn sẽ không dễ dàng xen mồm, quấy dối. Hơn nữa tiểu cô đã đáp ứng bọn họ. sẽ làm bọn họ mang túi thơm đi học đường. Khương Đại Tráng cùng Nhị như đều thật cao hứng, cũng thực thỏa mãn. Hôm nay ở Khương Gia Tiểu Lầu này bữa cơm, so Tề Lan mong muốn muốn hợp ăn uống. Hắn nguyên bản còn cảm thấy, Khương Gia Tiểu Lầu đồ ăn hẳn là thực tầm thường, này đây liền không có ôm quá lớn kỳ vọng. Không ngờ, Khương Gia Tiểu Lầu trù nghệ không tồi. Tề Lan đã là bắt đầu tính toán, lúc sau có cơ hội lại đến nếm thượng một nếm. Sau khi ăn xong, thế lan không có nhiều làm dừng lại liền rời đi hắn buổi chiều còn có mặt khác ăn bài cần đến tiến đến khương tam hải không có lưu người khương lăng liền càng thêm sẽ không mở miệng giữ lại nhìn theo tề lan rời đi khương nhị tẩu nhịn không được liền tiến đến khương lăng trước mặt nhỏ giọng hỏi tiểu muội ngươi cùng tề thế tử nói thượng lời nói không nói thượng nha ta còn cùng tề học sinh nói thành một bút sinh ý đâu mang theo điểm dở khóc dở cười ý vị Khương lăng móc ra kia một trăm lượng ngân phiếu. Khương nhị tẩu cũng có chút ốc, cái gì? Cái gì sinh ý? Ngươi sao còn cùng tề thế tử nói thượng sinh ý đâu? Ngươi nói ngươi này. Nào có cùng người trong lòng nói xinh ý? Hơn nữa Khương lăng còn vừa thu lại chính là một trăm lượng ngân phiếu, xác định sẽ không cấp tề thế tử lưu lại tham tài hư ấn tượng. liền bán túi thơm cùng hương gối nhà. Khương lăng kỳ thật cũng cảm thấy này tấm ngân phiếu thu có chút phòng tay. Nhưng không thu lại không được Nàng vẫn là khó được gặp phải như vậy Tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh Cũng là nghiêm túc suy tính quá Lần này, Khương Nhị Tẩu hoàn toàn không lời gì để nói Bán túi thơm cùng hương gối Bán cho ai không được nha Như thế nào còn bán được tề thế tử trước mặt đi Khương Nhị Tẩu đương nhiên không phải nói Nàng muốn cùng bạc không qua được Dù sao cũng là một trăm lượng ngân phiếu đâu Có thể kiếm được bạc nàng sao có thể không thích Nhưng nàng này không phải thiệt tình thực lòng ở vì Khương Lăng mưu hoa việc hôn nhân sao. Khương Lăng thật vất vả mới nhìn chúng một người, tuy nói vị này tề thế tử xuất thân quá mức cao quý, bọn họ Khương gia căn bản là leo lên không thượng. Nhưng, mọi việc không đều có một cái vật nhất. Nàng trước kia còn không dám dự đoán, tề thế tử tới bọn họ Khương gia tiểu lầu ăn cơm, thậm chí còn cùng Khương Lăng cùng cái phòng đâu. Cũng là bởi vì hôm nay này bữa cơm, Cho Khương Nhị Tẩu không nhỏ tin tưởng, làm nàng cảm thấy cũng có lẽ việc hôn nhân này thực sự có khả năng lại đi phía trước đi lên một bước nhỏ. Nhưng Khương Nhị Tẩu trăm triệu không có dự đoán được chính là, nàng bên này chính em thầm vì Khương Lăng cao hứng đâu, Khương Lăng bên kia lại trực tiếp. Tơ! Tơ cầm tề thế tử một trăm lượng ngân phiếu, lại còn có cùng tề thế tử nói định rồi xin ý. Này, đây đều là chuyện gì a? Khương Nhị Tẩu hoàn toàn không biết nên nói cái gì là hảo. Nhị Tẩu, lần này túi thơm cùng hương gối, ta chính mình thê ơ. Khương Lăng có chú ý tới Khương Nhị Tẩu phản ứng, lại không có nhiều lời mặt khác, ngược lại nghiêm túc cân nhắc nổi lên sắp đưa cho Tề Vương Phi theo dạng. Không thể nghi ngờ, Tề Vương Phi là Khương Lăng đi vào thế giới này về sau tao ngộ thân phận tôn quý nhất khách nhân. Nếu như Tề Vương Phi chỉ là đơn thuần khách nhân, Khương Lăng cũng sẽ không quá mức hao phí tâm thần, trực tiếp trung quy trúng củ, chỉ cần không phạm sai là được. dù sao nàng cũng không muốn dựa này đó túi thơm cùng hương gối thăng chức rất nhanh bất quá là kiếm chút bạc dưỡng ra sống tạm thôi nhưng tề vương phi là tề lan mẫu thân chỉ dựa vào điểm này khương lăng liền không có biện pháp tùy tùy tiện tiện có lệ đối đãi mang theo như vậy một chút tư tâm khương lăng muốn ở tề vương phủ trước mặt giành được như vậy một tia hảo cảm cũng cho nên nàng cần thiết nghiêm túc đối đãi thế tất đến lấy ra một chút thật bản lĩnh mới được Cái này đương nhiên muốn tiểu mội chính ngươi theo mới càng có thành ý, nhị tẩu cũng không thể giúp ngươi. Khương nhị tẩu liên tục gật đầu, đem việc này cũng xem đến rất là thận trọng, tiểu mội ngươi đừng vội ra theo dạng, nhị tẩu cũng giúp ngươi ngẫm lại, chúng ta đến hảo hảo theo, không thể đại ý. Nhị tẩu yên tâm, lòng ta hạ hiểu rõ. Đến phiên át chủ bài, Khương Lăng thực sự không ít. Ứng đôi trước mắt cục diện, nàng tạm thời coi như định liệu trước. Bất quá là mấy cái túi thơm thôi. Chỉ cần không ra sai lầm, không đáng kiên kỵ liền hảo. Khương Tam Hải lại là không quen nhìn Khương Lăng như thế vì tề lan đệ bụng, thần sắc lãnh đạm đứng ở bên cạnh nói. Đệ 90 chương. Khương Tam Hải lời nói là như thế này nói, Khương Lăng lại sẽ không làm như vậy. Nàng chính là thiệt tình thực lòng muốn hảo hảo biểu hiện biểu hiện, tự nhiên muốn xuất ra hơn người thật bản lĩnh tới mới được. Mà liên ở Khương Lăng trịnh trọng chuyện lại chuẩn bị theo phẩm thời điểm. Điên Huyền nhi muốn người đem một xe ngựa to dày đưa đến Khương ra ngoài cửa lớn. Điên Huyền nhi cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Từ khi lần trước từ nơi này rời đi, nàng lại mặt khác tìm vài gia cửa hàng muốn đem này đó dày bán đi, có thể được đến giá trước sau không có biện pháp làm nàng vừa lòng. Lại bởi vì này đó dày thật sự không chỗ sắp đặt, nàng chính mình kẹo sinh ý thực mau liền thẳng tắp giảm xuống, cho tới hôm nay đều sắp thu không đủ chi. Điền Uyển nhi tự nhiên không có biện pháp chờ mắt nhìn chính mình thật vất vả mới khởi động sạp cứ như vậy tan. Nàng kẹo vừa mới ở quận Sơn huyện khai hỏa thanh danh, chỉ cần nàng ổn định, liền khẳng định có thể một đường hát vang tiếp tục đi trước. Nay đây, đối mặt một ngày so một ngày quặng khu é cục diện, điền Uyển nhi khẽ cắn môi, đơn giản liền đem này đó dày tất cả đều đưa tới khưng ra. Đỡ phải đôi ở nàng cửa hàng ảnh hưởng nàng sinh ý. Càng dễ dàng cấp tới cửa các khách nhân lưu lại cực kỳ không tốt tấn tượng. Đến nỗi Khương Lăng có chịu hay không thu này đó dày, Điền Uyển Nhi đã không rảnh lo suy xét. Khương Lăng xác thật không tính toán để ý tới Điền Uyển Nhi. Càng sâu đến nghe được Điền Uyển Nhi kêu môn thanh, nàng hoàn toàn không giao động thẳng lại trở về nhà ở đi bận rộn. Với lúc lúc này trong nhà chỉ có Khương Lăng một người. Khương Lăng không ra mở cửa, Điền Uyển Nhi căn bản vô kế khả thi. Chỉ có thể mắt trông mong chờ ở ngoài cửa, khí dậm chân lại cũng không thể nơi hà. Điên Uyển nhi mới đầu là nghĩ Khương Gia khả năng trước mắt không ai ở nhà, này đây mới nhắm chặt đại môn. Nhưng nàng chờ rồi lại chờ, gần sát chân tường nghe xong một hồi lâu, phi thường xác định Khương Gia trong viện là có người đi lại quá. Kể từ đó, điên Uyển nhi liền nhận định Khương lăng là cố ý ở khó xử nàng, cô ý muốn cùng nàng đối nghịch. Từ nay về sau, điên Uyển nhi đánh bạc thể diện không cần. Bắt đầu ở Khương ra ngoài cửa lớn một cái kính cao rộng kêu gọi Khương lăng tên, thẳng gào quanh mình hàng xóm đều ra tới xem náo nhiệt. Nhìn thấy có người vây xem, điền huyền nhi cũng không sợ mất mặt, không ngừng cố gắng tiếp theo kêu. Nàng thật đúng là cũng không tin, nàng liền lấy Khương lăng một đinh điểm biện pháp cũng không có. điền huyền nhi nháo ra động tĩnh càng lúc càng lớn, Khương lăng rốt cuộc vẫn là ra tới. Châm gì gì mở ra ra môn, Khương lăng vẻ mặt vô tội nhìn về phía điền huyền nhi. có gì quý làm tiểu muội ta là tới cấp ngươi đưa giải cứ việc trong lòng rất là oán hận ở nhìn thấy khương lăng lúc sau điền uyển nhi vẫn là trước tiên treo lên gương mặt tươi cười y đổ cùng khương lăng lôi kéo làm quen ta không cần không chút khách khí ba chữ xuất khẩu khương lăng cự tuyệt nói điền uyển nhi trên mặt tươi cười cứng đờ vội vàng đi theo nói tiểu muội như thế nào có thể không cần đâu Này đó dậy nhưng đều là chúng ta quê quán các hương thân cực cực khổ khổ từng đường kim mũi chỉ làm được, vì chính là chờ đợi ngươi có thể hỗ trợ bán đi, bọn họ cũng hảo dưỡng ra sống tạm. Tiểu ngội ngươi như vậy thiện lương, khẳng định cũng không đành lòng trơ mắt nhìn quê quán các hương thân đều sống sờ sờ đói chết đi. Điên uyển nhi này nói chuyện thời điểm, cố ý dương cao giọng vì chính là kêu cấp quanh mình xem náo nhiệt hàng xóm nhóm nghe được. Cứ như vậy, chẳng sợ Khương Lăng không muốn. Chẳng lẽ còn có thể chút nào không cố kỵ Khương Tam Hải cái này người đọc sách thanh danh. Khương Lăng sắc thật thực để ý Khương Tam Hải thanh danh. Điền uyển nhi tiểu kỹ xảo, Khương Lăng cũng xem đến rõ ràng. Biết được điền uyển nhi chính là cố ý muốn bức nàng ngưỡng bộ, Khương Lăng nhún nhún vai, hoàn toàn không có tính toán làm điền uyển nhi như nguyện, gì Lần trước ngươi tới trong nhà không phải nói, này đó dầy đều là nhà ngươi cha mẹ cùng thân thích bọn họ làm tốt, là ngươi mang đến quận Sơn huyện bán. Ngươi chỉ lo đem này đó dày kéo đi trên đường bán đi a. Ta một cái đại môn không ra nhị môn không mại cô nương ra, có thể giúp được với gấp cái gì. Tổng không thể đem này đó dày đôi ở nhà ta trong viện có mùi thúi phát lạn đi. Khương Lăng lời này vẫn là nói thật xinh đẹp. Điên huyền nhi nghe được sắc mặt tối sầm, liên tục xua tay, tiểu mội ngươi hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Này đó dày xác thật là ta hỗ trợ mang đến quận sân huyện. lại không phải giao cho ta hỗ trợ bán chúng ta quê quán các hương thân nói bọn họ cũng chỉ tin tưởng tiểu mọi người một người này đó dày cũng chỉ có thể cho ngươi bán nếu như ta tùy tùy tiện tiện lấy ra đi bán kia thật đúng là xin lỗi bọn họ cũng cô phụ bọn họ đối ta tín nhiệm lời này liền có ý tứ dây làm chính là bán tiền bạc dưỡng ra sống tạm nào có ta có thể bán ngươi lại không thể bán đạo lý chẳng lẽ ta bán đi chính là tiền bạc người bán đi liền không phải tiền bạc còn nữa nói ta cũng không ban quá giày càng thêm sẽ không bán giày a ngươi này mạnh mẽ kéo nhiều như vậy giày đưa đến nhà ta ngoài cửa lớn nên không phải là cô ý muốn ngoa thượng ta đi ta ta ta cũng không có như vậy nhiều tiền bạc đem này đó giày đều mua tới dùng để giúp đỡ quê quán các hương thân nhà khương lang nói liền ủy ủy khuất khuất túi đầu một bộ rất là khó xử đáng thương bộ dáng Quanh mình một chúng xem náo nhiệt hàng xóm nhóm cũng sôi nổi nhịn không được lên tiếng. Nhiều như vậy dày, khương gia tiểu mội mặc dù lại hảo tâm, cũng không có thể ra sức a Đây là khương gia cô nương mua không mua vấn đề sao. Dày muốn đổi tiền bạc, tìm bán dày cửa hàng A, tìm như vậy một cái quy quy củ củ tiểu cô nương có ích lợi gì. Sách, ta vừa mới xem xét, này một xe ngựa to dày là thật sự nhiều, hù chết người. Không phải hù chết người. là cố ý làm khó dễ người tới nếu đều là quê quán hương thân nay tìm tới môn cô nương như thế nào liền không thể chính mình kéo đi ra ngoài hỗ trợ bán một hai phải tìm khương gia tiểu nha đầu bán không nghe thấy nàng vừa mới nói sao nàng không dám tùy tiện bán sợ bán ra không cao chọc quê quán các hương thân không cao hứng nha nha nàng sợ bán ra không cao khương gia tiểu muội là có thể bán ra giá tốt này không phải cố ý khi dễ người sao Điền Uyển nhi là cố ý đưa tới nhiều như vậy vây xem hàng xóm, vì chính là lấy thế cục bức bách Khương Lăng không thể tùy tiện có lợi nàng, càng thêm không thể nhẹ nhàng liền đem nàng đổi đi. Thật giống như giờ này khắc này, Khương Lăng liền không thể như phía trước như vậy cố ý đem nàng cự chi ngoài cửa, cần thiết đến đứng ra ứng đối việc này. Nhưng là Điền Uyển nhi không có dự đoán được chính là, Khương Lăng lần thứ hai rửa miệng lươi sắc bén chỉ hiệu bảo ngựa xoay chuyển cục diện. Tháng được quanh mình này đó người qua đường duy trì hòa thanh viện. Mỗi lần đều là như thế này. Khương Lăng liền cùng Khương Lão thái thái giống nhau, thích nhất lật ngược phải trái hắc bạch, mỗi lần đều cố ý bại hoại nàng thanh danh, cố ý làm lục nàng. Một ngụm ác khí nảy lên trong lòng, Điền Uyển Nhi thật là tức giận đến không nhẹ. Nhưng mà, mặt khác thời điểm còn chưa tính, hôm nay Điền Uyển Nhi không tính toán cùng Khương Lăng cứng đối cứng. Nàng thậm chí không tính toán cùng Khương Lăng quá nhiều khởi tranh chấp. hay là lý luận ra ai đúng ai sai. Dù sao nàng hôm nay tới nơi này mục đích chính là vì đêm này đó dày tất cả đều đẩy cho Khương Lăng. Trước mắt nàng dày đã đưa đến, Khương Lăng người cũng ra tới, quanh mình còn có như vậy nhiều người qua đường có thể làm chứng, nàng đơn giản liền xua xua tay, nhanh như chớp chạy chậm rời đi. Tiểu Muội, các hương thân nửa đời sau nhưng đều trông cậy vào ngươi A. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm hại chúng ta quê quán các hương thân đều sống sở sở bị đói chết lạp. Đã chạy ra hảo xa sau, Điền Uyển Nhi đột nhiên dừng bước bước, hướng tới bên này kéo ra giọng nói hô. Khương Lăng điếu môi, còn không có đáp lại Điền Uyển Nhi, liền đem Điền Nhi lần thứ hai cất bước liền chạy, sợ chậm một bước đã bị Khương Lăng bắt được, từ nay về sau liền rốt cuộc không có biện pháp rời đi. Không thể không nói. Điền huyện Nhi hôm nay xác thật là thành công đem nàng chính mình trong tay đại phiền toái ném cho Khương Lăng. Trừ phi Khương Lăng cũng học Điền huyện Nhi thủ đoạn, trực tiếp làm mã phu đem này một xe giày đường cũ kéo về Điền huyện Nhi kẹo cửa hàng ngoại, nếu không Khương Lăng thật đúng là đã bị Điền huyện Nhi thuận lợi tinh kế. Khương Lăng đương nhiên có thể phản kích, đem giày đều đưa trở về. Đặc biệt Điền huyện Nhi cửa hàng là bán kẹo, này một xe giày liền đổ ở Điền huyện Nhi cửa hàng bên ngoài. điền nhi căn bản không có biện pháp làm buôn bán, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi lui bước cùng thỏa hiệp. Nhưng mà khương lăng lười đến cùng điền luyện nhi làm ầm ý tới làm ở mỹ đi, vẫn luôn dây dưa không rõ. Thậm chí với cấp điền luyện nhi chế tạo càng nhiều cơ hội tới quấy dày bọn họ khương ra người. Nói câu không dễ nghe, mà nay điền luyện nhi ở khương lăng trong mắt liền giống như một con địa, có thể xa xa ném rất cùng né tránh mới là khương lăng làm người xử sự nguyên tắc. Cũng cho nên. Cương Lăng căn bản không tính toán gọi lại Điền Uyển Nhi, cũng không tính toán đem này một con ngựa xe dày còn nguyên đưa về cấp Điền Uyển Nhi. Nàng chỉ là mặt mang buồn rầu đứng ở nhà mình ngoài cửa lớn, một bộ khó xử đáng thương tiểu bộ dáng nhìn quanh mình mọi người thực sự đau lòng cùng đồng tình. Nếu mọi người đều đau lòng cùng đồng tình Lăng, chắc hẳn phải vậy liền đi theo mắng nổi lên lo chính mình xa xa chạy đi Điền Uyển Nhi. Này đều chuyện gì a? Này không phải cố ý khi dễ người sao? Cũng không phải là. Nhiều như vậy dày nha, khương gia tiểu cô nương chính là bị hại thảm. Bằng không chúng ta hỗ trợ đem dậy lại cấp vừa mới người nọ đưa trở về. Ai nhận thức chạy đi kia cô nương không? Ta giống như nhận thức nàng. Có phải hay không ở phố Tây bán kẹo? Ta trước đó vài ngày đi nhà nàng mua qua kẹo. Phi. Nguyên lai like nàng chính mình cũng là làm buôn bán A. Nếu nhà mình có mặt tiền cửa hiệu, Như thế nào còn cố ý hại Khương gia tiểu nha đầu? Người này cũng quá xấu rồi, về sau đều đừng đi thăm nhà nàng sinh ý, tiểu tâm ăn nhà nàng kẹo ý xấu. Có mở miệng mắng chửi người, tự nhiên cũng có nghiêm túc muốn hỗ trợ. Ta nhìn này dày giống như còn không tồi, đầu trận tuyến rất mật. Khương gia tiểu nội đừng có gấp, cấp đại nương tới hai xong Nhà ta đương ra già xuyên dày nhất phế đi, ta đang nghĩ ngợi tới đi ra cửa cho hắn mua một đôi tân. này trên xe giải sắc thật khá tốt so với ta phía trước cho ta ra đường ra mua những cái đó giải khá hơn nhiều thật vậy chăng tới tới tới ta nhìn nhìn ta nhìn nhìn ta chính là nhất sẽ chọn giải thật muốn thích hợp nhà ta cũng yêu cầu mua mấy song tân giải đừng nói người đều là có tâm lý nghe theo đám đông đặc biệt giờ phút này vây quanh xem náo nhiệt nhiều là nữ quyến có người nói giải hảo khẳng định liền có người động tâm ngươi một lời Ta một ngữ, đại gia lực chú ý đều bị rời đi đi, Sôi nổi bắt đầu nghiên cứu nổi lên trên xe ngựa dạy. Khương Lăng không có ngăn đón mọi người tiến lên xem xét này đó dạy đến tuột cùng được không. Tuy rằng không thích điền ra người, nhưng Khương ra thôn một chúng hương thân làm giày ở chất lượng thượng sắc thật rất có bảo đảm, không lo không ai mua. Điền Uyển nhi bán không ra đi, là bởi vì điền Uyển nhi muốn một ngụm ăn cái đại mập mạc, dùng một lần toàn bộ bán đi, hơn nữa vẫn là bán cho cửa hàng. Nhân ra cửa hàng cũng là mở cửa làm buôn bán, có thể không kiếm trung gian trên lệch giá. Tưởng cũng biết có thể cho điền nguyện nhi giá sẽ không quá cao. Nhưng là giờ phút này liền bất đồng, nếu như trước mắt này đó hàng xóm xác thật muốn mua giày, khương lăng đối mặt chính là chính thức khách nhân, không có bất luận cái gì trung gian trên lệch giá. Nàng hoàn toàn có thể cấp này đó hàng xóm một cái tiện lợi, cao hơn ngày thường bán cho lý trưởng quay giá, lại thấp hơn thị trường thượng bình thường giá cả. Đã thuận lợi đem này đó giày bán đi ra ngoài, cũng giúp này đó hàng xóm tỉnh tiền. Này bút chướng mặc kệ như thế nào tính, Khương Lăng đều sẽ không có hại. Kết quả là, ở xác định có hàng xóm muốn mua giày lúc sau, Khương Lăng đỏ mặt báo ra một cái giá. Ai hư huy, nhà đồng nốc, ngươi cái này bán tiện nghi, sẽ có hại. Một vị đại nương vội vàng hảo tâm nhắc nhở nói. Không có quan hệ. Này đó giày đều là chúng ta quê quán các hương thân chính mình làm. không có hại cũng là ít nhiều đại gia hảo tâm hỗ trợ nhìn chúng nếu là đem này đó giải cầm đi cửa hàng bán khẳng định không phải cái này giá khương lăng cười cười giải thích nói trên đời này nhất không thiếu chính là minh bạch người khương lăng như vậy vừa nói đại gia tự nhiên lập tức hiểu ngầm thật đúng là đạo lý này khương lăng nếu là đem này đó giải bán đi cửa hàng khẳng định chỉ có thể bắt được thực tiện nghi giá mà bọn họ nếu là đi cửa hàng mua Khẳng định so cái này giá muôn quý không ít. Đổi mà nói chi, bọn họ trực tiếp tìm Khương Lăng mua giày, Khương Lăng không có hại, bọn họ cũng là nhặt đại tiện nghi. Chuyện tốt như vậy, nói là một công đôi việc cũng hoàn toàn không vì quá, giai đại vui mừng. Đệ 91 chương Thành Kia chúng ta liền ra mặt giày chiếm tiểu cô nương một hồi tiện nghi A. Ta mua 10 xong Khương Lăng cấp giới vị sắc thật so cửa hàng tiện nghi không ít. Ban đầu chỉ tính toán mua hai song đại nương lập tức tăng giá cả. Nhà ta cũng muốn nhiều tới mấy song. Nhà ta lão nhân thích loại này dày, ăn mặc thoải mái. Đừng đoạt đừng đoạt, cái này ta vừa mới nhìn chúng, chuẩn bị mua cho ta già con rể. Mua cấp con rể gấp cái gì? Ta chính là muốn mua cho ta nhí tử. Đều nhường nhường, nhường một chút. Ta cho ta già tôn tử chọn hai đôi giày, các ngươi nhưng đều đừng tễ ta cái này lao thái bà Có người ngẩng đầu lên, liền có người phụ họa. Khương Lăng bên này còn chưa thế nào, một chúng vây xem hàng xóm đã là có quyết định. Theo sau, Khương Lăng thuận thuận lợi lợi liền bán đi không ít giày, giá thật là không tồi. Khương gia tiểu nha đầu A, ngươi nhưng đừng nóng vội đem này đó dư lại tới giày đều kéo đi cửa hàng bán A. Chờ ngày mai ta thông báo ta xuất giá khuê nữ, làm nàng cũng trở về mua mấy đôi giày. Trước khi đi, Còn có thím không yên tâm dặn dò Khương Lăng nói. Hảo! Này đó dày ta liền lưu tại trong nhà, các vị đại nương, thím cùng tẩu tử nhóm phạm là có yêu cầu, tùy thời tới tìm ta là được. Rất là ngoài ý muốn cơ duyên xảo hợp, Khương Lăng nhân duyên liền tốt như vậy lên. Mọi người nghe được thật là vừa lòng, nhìn về phía Khương Lăng ánh mắt miễn bàn nhiều thân cận, liên tục tỏ vẻ nhà mình cũng có thân thích, này hai ngày đều sẽ tới Khương gia mùa tân dày. Khương Lăng ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả đều gật đầu ứng hảo, cực kỳ dễ nói chuyện. Cũng là bởi vì này, mọi người đối Khương Lăng quan cảm miễn bản thật tốt, nhìn Khương Lăng ánh mắt tràn đầy thiện ý. Khương nhị ca cùng nhị tẩu là trời tối vội xong về đến nhà mới biết được, hôm nay Điền Uyển Nhi lại nháo nhà trên tới sự tình. Nghe nói Điền Uyển Nhi cư nhiên trực tiếp một xe ngựa to dày kéo đến nhà bọn họ ngoài cửa lớn ném xuống liền chạy, Khương nhị tẩu sắc mặt tức khắc liền thay đổi. này đều người nào nha. Ta liền nói như thế nào nhà ta trong viện đột nhiên nhiều nhiều như vậy dày, nguyên lai lại là nàng làm ẩm ý ra tới. Khương nhị ca sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Nếu như điền luyện nhi tới thời điểm, người khác ở nhà, đảo cũng không tính cái gì. Nhưng lại cứ điền luyện nhi khi dễ đến Khương lăng trên đầu thời điểm, hắn cái này ca ca không ở nhà, không có thể kịp thời bảo vệ Khương lăng, thực sự quá mức thất trách. Kia tiểu muội. Chúng ta liền mặc kệ này đó dạy đôi ở nhà mặc kệ. Ngày mai muốn hay không làm ngươi nhị ca đem này đó dạy đều kéo đi bên ngoài cửa hàng cấp bán. Bên không nói, khương nhị tẩu dẫn đầu tưởng chính là như thế nào đem này đó dạy xử lý rớt. Không cần. Hôm nay Điền uyển Nhi tới trong nhà nháo thời điểm, quanh mình thật nhiều hàng xóm đều thấy được. Chờ nàng vừa đi, mọi người đều phía sau tiếp trước mua không ít dậy trước khi đi còn một cái kính dặn dò ta ngàn vạn nhớ rõ giúp bọn hắn thân bằng ở lâu mấy đôi giày minh sau hai ngày tới trong nhà mua giày người hẳn là không ít khương lăng nói liền đem hôm nay thu tiền bạc lấy ra tới đặt ở trên bàn thật sự nha khương nhị tẩu là cái khôn khéo vừa thấy trên bàn tiền bạc liền biết khương lăng không có có hại lại nghe nói minh sau hai ngày còn có khách nhân muốn tới cửa nàng tức khắc liền không nổi, kia không có việc gì Chúng ta liền nhiều chờ hai ngày. Nếu là quá mấy ngày trong nhà còn có giày không có bán đi, lại làm ngươi nhị ca kéo đi cửa hàng bán. Điên luyện nhi hẳn là cũng có thể tìm được cửa hàng bán đi này đó dày, vì sao nhìn chằm chằm vào chúng ta không bỏ. Liếc liếc mắt một cái trên bàn tiền bạc, Khương nhị ca trong lòng quay cuồng lửa giận dần dần tan đi, ngược lại hỏi. Hẳn là giá cấp không đủ cao. Phía trước lý trưởng quay cùng ta nói định giá cách thời điểm, ta có tìm hiểu quá. Quận Sơn huyện sắc thật có không ít cửa hàng thu dày, nhưng người ta cũng muốn xuống qua, không có khả năng giá cao thu vào, tầm thường giá đều so lý trưởng quầy cấp chúng ta muốn thiếu. Điểm này, Khương Lăng nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Nàng cấp Khương già thôn một chúng hương thân giá, không sai biệt lắm chính là này đó cửa hàng thu giá. Đổi mà nói chi, nếu như Khương già thôn một chúng hương thân cũng không tin tưởng Khương Lăng, muốn chính mình mang theo dày tới quận Sơn huyện bán. Nhiều lắm cũng liền bán ra Khương Lăng cho bọn hắn giá. Chứ phi, bọn họ nguyện ý chính mình ở quận Sơn huyện tìm cái địa phương bày quán, như Khương Lăng hôm nay như vậy trực tiếp bán cho lại đây quá vã người đi đường. Như thế như vậy, giá đương nhiên liền bất đồng. Bất quá, như vậy hành động không thể nghi ngờ là không có khả năng. Trước không đề cập tới từ Khương Gia Thôn tới quận Sơn huyện dọc theo đường đi sở cần tiêu phí thời gian, tinh lực cùng tài lực. chỉ nói người tới quận sơn huyện bày quán vậy khẳng định không phải nửa canh giờ một canh giờ là có thể giải quyết mà ngay sau đó vô pháp tránh cho nan đề chính là cần đến ở quận sơn huyện ngủ lại khương gia thôn một chúng hương thân có thể ở quận sơn huyện có thân thích nhưng không phải vị nếu như muốn ở quận sơn huyện ngủ lại không nghĩ đêm túc đầu đường tự nhiên cần đến đi trụ khách điếm mà trụ khách điếm cần đến ví dụ chính là thật sự quý nói đến cùng vẫn là đại giới quá nhiều không có lời, cũng không đáng. Tầm thường hương thân khẳng định đều càng nguyện ý đồ đơn giản làm việc gọn gàng, trực tiếp đem giày đưa cho Khương Láo Thái Thái hỗ trợ bán đi. Mà giống Điền uyển Nhi như vậy nhiều chuyện, trước mắt không hề nghi ngờ đã ăn đến đau khổ, hối hận không thôi. A, bọn họ thật đúng là đương chính mình dạy như vậy hảo bán. Tiểu muội ngươi chính là quá hảo tâm, còn giúp bọn họ liên hệ cửa hàng, cấp như vậy tốt giá. Dĩ vãng không có tiểu muội hỗ trợ, Như thế nào cũng không gặp chính bọn họ tìm được tài lộ, bán ra giá tốt tới. Khương nhị tẩu nhất không thích chính là người khác chiếm bọn họ Khương gia tiện nghi lại không hiểu đến cảm ơn. Như là điền ra người như vậy bạch nhã lang, Khương nhị tẩu ước gì về sau đều không cần để ý tới, cũng lại không hỗ trợ điền ra người ra bên ngoài bán giải. Khương nhị tẩu thật đúng là cũng không tin, điền ra người có thể chính mình tìm được lợi hại hơn tài lộ. Điền ra người đương nhiên tìm không thấy lợi hại hơn tài lộ. Nếu không bọn họ cũng sẽ không đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Điền Uyển Nhi trên người. Cố tình Điền Uyển Nhi lại là cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chính mình giải quyết không được liền lại ra mặt dạy đem phiền toái ném về đến Khương Lăng trên người, vòng đi vòng lại bạch lăn lộn một phen. Tả hữu nhà ta không có hại, còn nhỏ kiếm lời một bút. Hướng tới trên bàn tiền bạc đĩu môi, Khương Lăng phản ứng còn tính bình tĩnh. Khương Nhị ca nhấp môi, rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. xác thật, ít nhiều điền huyển nhi trận này làm âm ý, bọn họ Khương ra ngược lại nhiều kiếm lợi một bút tiền bạc. Tuy rằng mà nay Khương nhị ca đã sẽ không đem mỗi một văn tiền bạc đều xem đến như vậy trọng, nhưng cũng sẽ không theo tiền bạc không qua được. Có tiền bạc kiếm, nóc tử mới có thể cự tuyệt, trước thu vào chính mình túi tiền lại nói. Bất quá, Khương nhị ca cũng không phải dễ trọng. Ở điền gia chuyện này thượng, hắn trực tiếp chuẩn bị tới cái rết gà doa khỉ. hung hăng cấp điển ra người một cái giáo hấn nay đây khương nhị ca thái độ rất là minh xác điển ra người lần này giày không thể hấn phía trước giá cho bọn hắn mỗi đôi giày ít nhất đến thiếu 5 văn tiền bạc có thể a khương lăng cũng không phải ngây ngốc dễ khi dễ đừng nói 5 văn tiền bạc 10 văn tiền bạc nàng đều dám đi xuống hàng chẳng qua đến lúc đó chuyện này nàng sẽ không ra mặt mà là sẽ toàn quyền giao cho khương láo thái thái phụ trách Đến nỗi Điền ra người hay không sẽ tức giận không đáp ứng, lại hay không sẽ đoán hận đoán trách bọn họ Khương gia, Khương lăng không làm suy xét. Rốt cuộc lộ là Điền ra người chính minh tuyển, thật muốn có bất mãn cũng chỉ quản tìm Điền huyền nhi. Đến tận đây, chuyện này liền này nói định rồi. Kế tiếp hai ngày, như này đó hàng xóm theo như lời, bọn họ bạn bè thân thích đều tìm tới Khương gia. Điền huyền nhi nguyên bản cho rằng vấn đề khó khăn không nhỏ tới rồi Khương lăng nơi này. Thiệt tình là vô cùng đơn giản việc nhỏ một kiện, nhẹ nhàng liền giải quyết. Điền Uyển nhi tự nhiên là không hiểu được chuyện này. Khương Lăng cũng không nóng nảy thông chi bất luận kẻ nào, bao gồm xa ở Khương Gia Thôn những cái đó điền ra người. Dù sao dày không phải nàng làm, nàng cũng không vội mà dùng tiền bạc Nên sốt ruột, nên là điền ra nhân tài đối. Điền ra người xác thật thực sốt ruột. Điền Uyển nhi vừa đi liền không có tin tức. Bọn họ ở Khương Gia Thôn chờ mãi chờ mãi cũng chưa chờ hồi bọn họ tiền bạc, nơi nào có thể không nóng nảy. Đặc biệt là mắt thấy quanh mình mặt khác hương thân mỗi ngày đều có thể vui sướng hài lòng từ Khương Láo Thái Thái nơi đó lanh đến tiền bạc, điền ra người chính mình lại đôi tay trống trơn, bọn họ trong lòng mọi cách hụt hẫng miễn bản nhiều nghẹn quất. Không được, chúng ta đến chạy nhanh đi đem Điền uyển Nhi tìm trở về. Điền đại bá mẫu là trước hết làm khó dễ, ngữ khí kêu kêu một cái tức giận. Nàng nên không phải là cố ý lừa đi nhà ta dạy, bán tiền bạc chính mình thu đi. Nàng chính là mang đi chúng ta thật nhiều dạy, lừa đi rồi chúng ta thật nhiều tiền bạc. Điền ra đường tẩu cũng là một bụng hỏa, khó tránh khỏi liền nói có chút khó nghe. Từ trong nhà bắt đầu làm giày bán cho Khương Lao Thái Thái, điền ra đường tẩu trong tay tiền bạc một ngày so một ngày nhiều, ra tay cũng trở nên rộng rãi hào phóng lên. Hiện giờ đột nhiên không cho nàng tiền bạc, nàng sao có thể sẽ đáp ứng. Điền ra đường tẩu không những không đáp ứng, còn trực tiếp giận chó đánh mèo tới rồi Điền Đại Nương bọn họ vợ chồng hai người trên người, đối Điền uyển Nhi toàn ra đều cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, thái độ rất là không tốt. Điền Đại Nương một nhà không ai dám cùng Điền ra đường tẩu đối với sạc thanh. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ ra đuối lý đâu. Thêm chi Điền uyển Nhi trước sau không có truyền quay lại lời nhắn, Điền Đại Nương người một nhà đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. ở điền đại bá bọn họ trước mặt khẳng định không dám ngừng đầu thẳng không dậy nổi eo không được vẫn là đến tìm cá nhân đi quận sơn huyện nhìn xem điền đại bá mẫu một phách cái bàn hắc mặt cả giận nói tìm người tìm ai đi nay quận sơn huyện lại không phải tiểu bắt chấn chúng ta còn có thể đi đến lại đi trở về tới lần trước điền huyền nhi trở về là ngồi xe ngựa đi kia xe ngựa đến muốn nhiều ít tiền bạc nha điền đường tàu vĩ môi nói thầm nói kia khẳng định không thể ngồi xe ngựa đi xe ngựa nhiều quý lại còn có một đi một về đâu điền đại bá mẫu khẽ cắn môi hung tận chừng hướng về phía điền đại nương hai vợ chồng đều là nhà các ngươi cấp thái họa nay đều phân ra các ngươi còn không chịu buông tha nhà của chúng ta còn muốn hại nhà của chúng ta các ngươi này toàn ra quả thực quá xấu rồi đại tẩu việc này chúng ta cũng không nghĩ a Chúng ta nào biết đâu rằng Nguyễn Nhi kia nha đầu nàng bởi vì trống dạng, Điền Đại Nương tự tin không đủ, nói chuyện tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Bằng không chúng ta đi hỏi một chút Khương Gia. Nhà ta không có xe ngựa, nhưng Khương Gia có A. Khương Gia hiện nay kiếm lời như vậy nhiều tiền bạc, bọn họ khẳng định có thể giúp được với chúng ta. Mắt thấy Điền Đại Nương không đáng tin cậy, Điền Đường tẩu hỗ trợ ra nổi lên chủ ý Điền Đại Nương người một nhà trông cậy vào không thượng, nhưng còn có Khương Gia. Điền đương Tẩu thật đúng là liền không tin, nhà bọn họ dày cứ như vậy bạch bạch bị Điền Uyển Nhi cấp lửa đi rồi. Đệ 92 chương. Điền gia người dày bị Điền Uyển Nhi trực tiếp mang đi Quận Sơn huyện một chuyện, ở Khương Gia thôn cũng không phải cái gì bí mật. Phía trước Điền Uyển Nhi trở về tư thế rất là cao điệu, sợ quanh mình hương thân không biết nàng mà nay ở Quận Sơn huyện đã là thăng chức rất nhanh. Cùng chi tướng đối ứng, nàng trước khi đi thời điểm cũng đặc biệt khí phách ăn hái. Có thể nói là có thể làm nổi bật liền làm nổi bật, e sợ cho biết đến người không đủ nhiều. Hơn nữa Điền ra người vốn là yêu thích khoe khoang. Lúc ấy bị Điền Uyển Nhi nói động, trong lòng cũng là tin tưởng vững chắc Khương gia người từ giữa kiếm lợi bọn họ tiền bạc, tự nhiên không thiếu ở Khương gia thôn bố trí Khương gia không phải. Nôn ngữ gian toàn là bọn họ Điền ra cũng đủ thông minh, mà nay lại có tân phương pháp, ngày sau không bao giờ tất lấy lòng Khương gia người. Càng không cần ngây ngốc đem tiền bạc bạch bạch đưa cho Khương gia người chế nhạo ý vị. Lại nói tiếp, Khương gia thôn sắc thật có một ít lương thân bởi vì điển gia người khoe khoang nổi lên bên tâm tư. Bọn họ cũng đều cảm thấy, nếu Khương gia người giúp bọn hắn bán hắn này trong đó khẳng định có chỗ tốt có thể lấy, và không Khương gia người làm gì như vậy thiện lương giúp bọn hắn kiếm tiền bạc. Chẳng qua ngày xưa mọi người đều không hướng bên ngoài nói, mọi người cũng đều chỉ đặt ở trong lòng ngấm lại. không có nói thẩm ra tiếng thôi nhưng là điển ra người khai tiền lệ dần dần liền có không giống nhau thanh âm không hề nghi ngờ đối khương gia nhân tâm sinh bất mãn hương thân liền đều toát ra vài phần không tình nguyện lúc đó khương lão thái thái miễn bản nhiều sinh khí như thế nào còn nghĩ bọn họ lão khương gia cấp những người này làm không công không thành bọn họ chính là từ giữa kiếm lời tiền bạc kia lại như thế nào thích không có bọn họ khương gia người từ giữa mai mối Này đó hương thân nơi nào tới phương pháp kiếm nhiều như vậy tiền bạc. Khương lão thái thái là tưởng cùng những người này đại xảo đại nháo một phen, lại bị khương lão gia tử cấp ngăn lại. Ấn khương lão gia tử cách nói, nhà bọn họ hiện giờ cũng không kém điểm này tiền bạc. Các hương thân nguyện ý đem giày đưa cho bọn họ hỗ trợ bán, bọn họ liền kiếm trung gian trên lệch giá. Các hương thân không muốn đi bọn họ con đường này, bọn họ cũng không có gì tổn thất. Tả hữu là ngươi tình ta nguyện sự tình. ai cũng không cần miễn cưỡng ai ai cũng không cần lấy lòng ai khương lão thái thái kỳ thật là khí bất quá nhưng nàng rất rõ ràng khương lão gia tử nói không sai cuối cùng nàng liền nghẹn khí ở trong thôn đi rồi hai vòng trực tiếp thả lời nói báo cho một chúng hương thân không muốn đem giày cầm đi nhà bọn họ về sau trực tiếp học điền ra chính mình tìm biện pháp bán đại gia cho nhau đều không cầu ai từng người mạnh khỏe Mặc kệ hương gia thôn một chúng hương thân trong lòng nghĩ như thế nào, như điển ra người như vậy có năm chắc rốt cuộc không nhiều lắm. Mấy năm nay bọn họ cũng không phải không đi qua trấn trên, trấn trên giày có thể bán nhiều ít tiền bạc, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Muốn bọn họ không đem giày cầm đi Khương gia hỗ trợ bán, bọn họ hãy còn nhắm chặt miệng, cũng không dám mạo cái này đầu Đương nhiên, cũng có một ít hương thân tin điển ra người khoe ra, ngược lại bắt đầu cùng điển ra người thân cận lên. bọn họ tính toán, về sau nhà bọn họ làm dạy cũng đều đưa cho Điền Nguyễn Nhi, như vậy sẽ không sợ Khương ra người kiếm bọn họ tiền bạc. Chờ đến Khương Lão thái thái ở trong thôn phóng lời nói, nay một bộ phận hương thân liền càng thêm đúng lý hợp tính lên, há mồm câm miệng chính là Khương Gia người đây là trộn dạng, bị vạch trần mới không dám lại tiếp tục thu bọn họ giày mà chính bọn họ về sau liền tính đem làm tốt dạy đôi ở nhà lạc hôi, cũng kiên quyết sẽ không lại bán cho Khương Gia chiếm tiền nghi. Nhân tâm di động, chuyện này nháo rất đại. Ngay cả Khương Thị Tộc Nhân, đều có bị nói động. Nhưng mà Khương Gia Đại gia ra khí phách, thôn trưởng lại là cái có thể chấn được bãi người. Khương Thị Tộc Nhân mặc dù có tà tâm cũng không tặc gan, lời nói, cũng hoặc hạt ngảy nhót. Khương Gia Đại mãi mãi cũng từng có câu ván hận, thậm chí còn áp dụng hành động, muốn ngăn đón nhà mình nữ quyến đừng lại hướng Khương Láo Thái Thái nơi đó đưa giải. Nhưng mà, Khương Gia Đại mãi mãi không có thể thành công. Nguyên nhân vô hắn, nhà bọn họ nữ quyến không tin Điền Uyển Nhi. Vì việc này, vài vị thím bá nương cố ý chọn Khương Gia Đại gia ra, ra ở nhà thời điểm, tận tình khuyên bảo cùng Khương Gia Đại loại mãi, mãi bãi nổi lên sự thật. Nương, chúng ta hiện nay là mỗi ngày đều có thể bắt được tiền bạc, chẳng sợ chỉ có một đôi giày, cũng có thể lập tức nhìn đến tiền bạc. Nhưng là cho kêu điền ra, khi nào mới có thể thu hồi tiền bạc. Điền Uyển Nhi này vừa đi liền không có bóng người. Đến lúc đó chúng ta tìm ai đi. Chính là nói. Hơn nữa nương, kia điển ra nói không kiếm chúng ta tiền bạc, bọn họ liền không kiếm lời. Chúng ta lão khương ra ít nhất vẫn là người một nhà, tin được. Thay đổi điển ra, quỷ biết bọn họ sau lưng như thế nào hại chúng ta đâu. Nương, nói câu không dễ nghe. Liền tính khương lăng nhà bọn họ kiếm lời chúng ta tiền bạc, chúng ta cũng là vui tươi hớn hở nguyện ý làm cho bọn họ kiếm. Lại nói như thế nào. Còn có tam hải kia hải tử ở đâu? Tam hải kia hải tử cũng không phải là chúng ta toàn bộ khương gia vinh quang. Nhà bọn họ từ giữa kiếm điểm này tiền bạc, coi như là chúng ta giúp đỡ tam hải đọc sách, nơi nào có hại. Còn nữa nói, chúng ta là thật đánh thật chiếm tiện nghi, được chỗ tốt, này hầu bao đều phồng lên A. Dù sao ta sẽ không đem chính mình làm giày bán cho những người khác. Cái kia điền nguyện nhi là cái gì tính tình, các ngươi tin được. Nhà ta lăng nhi mới là chân tướng vì chúng ta hảo, mới cực cực khổ khổ mất công giúp chúng ta liên hệ ở quận Sơn huyện người mua, bằng không chúng ta dày có thể bán đến ra như vậy cao giá. Chiếu ta xem, điền ra người hiện nay nhảy càng cao, về sau liền quăng ngã càng thảm, chờ xem đi. Khương gia đại mãi mãi cố nhiên cường thế cả đời, nhưng rốt cuộc không dám cùng Khương gia đại ra ra đối nghịch. Đặc biệt cùng với trong nhà nữ quyến một cái hai cái đều sẽ kiếm tiền bạc. các nàng eo cũng đều chậm rãi thẳng thắn hoàn toàn không còn nữa lúc trước ở khương gia đại mãi mãi trước mặt sợ hãi rụt rè bộ dáng căn bản không phải do khương gia đại mãi mãi tùy ý đắn đo cuối cùng ở khương gia đại gia ra mặt đen hạ khương gia đại mãi mãi rốt cuộc vẫn là không dám hé răng cũng là ít nhiều khương gia đại gia ra chân áp đợi cho điền gia người thật lâu không có chờ hồi điền uyển nhi tin tức thậm chí không thể không lần thứ hai tìm tới khương lão thái thái ra khi khương gia đại mãi mãi rốt cuộc nhóm miệng lắc đầu từ đây nhận mệnh thông gia a các ngươi nhưng nhất định đến giúp giúp chúng ta lão điền ra a điên huyền nhi kia nha đầu mang đi chúng ta lão điền ra như vậy nhiều đôi giày chúng ta lão điền ra lần này nhưng bị kia nha đầu cấp hại thảm a khương lão thái thái ra lấy điền đại bá mẫu cầm đầu điển ra nữ quyến khóc kia kêu, kêu một cái thê thảm giọng đặc biệt đại việc này không tới phiên nhà của chúng ta quản Tương lão thái thái mới mặc kệ đáp này toàn ra. Trước kia bị Điền Uyển Nhi cuốn lên thời điểm, nhà bọn họ liền xui xẻo tấu. Mà nay rốt cuộc cùng Điền Uyển Nhi phủi sạch quan hệ, bọn họ mừng được thanh tịnh. Thông ra, ta hảo thông ra nha. Chúng ta cũng biết việc này không nên phiền toái đến các ngươi trên đầu, nhưng trừ bỏ các ngươi ra, chúng ta lao Điền ra là rốt cuộc tìm không thấy có thể hỗ trợ quý nhân a. Nhà các ngươi là được giúp đỡ, hỗ trợ cấp Khương lang. hoặc là nhà các ngươi lão tam truyền cái lời nhắn làm cho bọn họ hỗ trợ tìm xem nguyện nhi mau chóng làm nguyện nhi đem chúng ta lão điển ra bán giày bạc cấp đưa về tới cầu xin nhà các ngươi không đến vạn bất đắc dĩ điền đại bá mẫu cũng không nghĩ đem chính mình làm cho như vậy mất mặt nhưng là trời đất bao la tiền bạc lớn nhất chỉ cần có thể đem nàng tiền bạc phải về tới làm nàng quỳ xuống tới cấp khương lão thái thái khái mấy cái vang đầu nàng đều nguyện ý quận sơn huyện như vậy đại nhà ta lão tam ở thư viện đọc sách nhà ta lăng nhi càng là đại môn không ngại nhị môn không ra thượng chỗ nào tìm điền luyện nhi đi này không phải cố ý khó xử người sao khương lão thái thái cũng mặc kệ điền đại bá mẫu như thế nào khóc ê nàng chính là không đáp ứng kia kia cho các ngươi ra lão nhị giúp đỡ này tổng thành đi chúng ta khương già thôn ai không biết nhà các ngươi lão nhị hiện nay chính là ở quận sơn huyện khai một nhà tử lầu Tiểu Lâu người đến người đi, có thể hỏi thăm người khẳng định nhiều. Chỉ cần nhà các ngươi lão nhị chịu hỗ trợ, nhất định thực mau là có thể giúp chúng ta tìm được huyền Nhi. Điên Đại Bá mẫu đầu vóc kiếm thực mau, biết Khương lão thái thái che chở Khương Tam Hải cùng Khương Lăng, lập tức liền đem chủ ý đánh tới Khương Nhị ca trên đầu. Hắc, đây là cái gì mê sảng? Nhà các ngươi điền huyền Nhi như là sẽ hoa tiền bạc thượng tiểu lầu người sao? Nhà ta lão nhị suốt ngày ở tiểu lầu vội chân không chạm đất, đi đâu hỏi thăm điền Uyển nhi rơi xuống. Phái cái tiểu nhị đứng ở tiểu lầu cửa hô to sao? Mất mặt không? Khương Lão thái thái nói liền cười nhạo một tiếng, ngự khí rất là không cho là đúng, kỳ thật ta đảo cảm thấy đi, các ngươi căn bản không cần xuất ruột. Trước kia điền huyển nhi một người chạy ra đi thời điểm, các ngươi điền ra liền không làm người đi tìm, nàng không cũng chính mình lại về rồi. lần này nàng như vậy phong cảnh trở về khẳng định ở bên ngoài kiếm lời không ít tiền bạc nơi nào sẽ tham các ngươi điểm này tiền trinh chờ giúp các ngươi đem giày đều bán đi điền uyển nhi tự nhiên liền lập tức đem tiền bạc cho các ngươi đưa về tới khương lão thái thái lời này vừa ra không ít nghe thanh nhầm chạy đến khương ra sân tới vây xem hương thân sôi nổi gật đầu tán đồng vốn dĩ chính là sao quận sơn huyện như vậy đại ai biết điền uyển nhi người ở nơi nào nay muốn từ đâu tìm khởi Căn bản không có khả năng chuyện này. Nói nữa, điền ra người thật muốn như vậy sốt ruột, bọn họ chỉ lo chính mình đi quận Sơn huyện tìm người A. Rốt cuộc là điền ra người nhà mình sự tình, tìm tới khương gia tính chuyện gì. Này, nay quanh mình đều là các hương thân phụ hòa thanh, điền đại bá mâu lăng là bị nói ngốc, trong lòng cũng càng thêm sốt ruột. Bọn họ nếu có thể biết điền huyện nhi khi nào trở về, nơi nào còn cần phát sầu. Nói đến cùng vẫn là chính bọn họ quá mức dễ tin Điền Uyển Nhi, như vậy nhiều giày đều làm Điền Uyển Nhi cấp mang đi, hiện giờ một văn tiền bạc cũng thấy không. Sớm biết như thế, bọn họ còn không bằng trực tiếp bán cho Khương Lao Thái Thái, ít nhất nóng hừng hực tiền bạc đã tiên chính bọn họ túi. Càng nghĩ càng hụt hẫng Điền Đại Bá mẫu một ngông ngồi dưới đất, chân tình thực lòng khóc thét lên, thiên giết, này đều chuyện gì nhi a Nơi nào có người trong nhà hại người trong nhà? Này không phải ngạnh sinh sinh buộc chúng ta lão điền ra nhật tử rốt cuộc quá không đi xuống, buộc chúng ta đều đi tìm chết sao. Chúng ta từng đường kim mũi chỉ như vậy vất vả thức đêm làm được dày, cứ như vậy bị điền luyện nhi cái kia nha đầu chết tiệt kia cấp lửa đi rồi, nàng lựa chúng ta cả gia đình hảo khổ a. Điền ra mặt khác nữ quyến cũng đều đi theo đỏ vành mắt. Điền đại bá mẫu lời này không có nói sai, lúc ấy vì nhiều kiếm điểm tiền bạc, các nàng trong tay dạy nguyên bản không có nhiều như vậy. lại ngạnh sinh sinh thức đêm làm không ngừng đẩy nhanh tốc độ làm một xe lớn dạy làm điền uyển nhi mang đi vì chính là kiếm đồng tiền lớn nào từng nghĩ đến các nàng tất cả đều bị điền uyển nhi cấp lửa hiện giờ chỉ rơi xuống cái hai bàn tay trắng đệ 93 mươi chương có điền đại bá mẫu ngẩng đầu lên điền ra mặt khác nữ quyến cũng là càng nghĩ càng ủy khuất đi theo đều mặt nổi lên nước mắt trong lúc nhất thời khương gia sân ngược lại biến thành điền ra người khóc lóc kể lệ ủy khuất nơi khương láo thái thái là sẽ không mềm lòng bất quá nhiều như vậy nữ nhân cùng nhau hướng tới nàng khóc khương láo thái thái thực sự phiền chán. xua xua tay khương láo thái thái hỗ trợ ra nổi lên chủ ý được rồi được rồi hướng lao nương gào cái gì gào các ngươi thật muốn là muốn tìm điền luyện nhi chỉ lo đi quận sơn huyện tìm bái lại không ai ngăn đón không cho các ngươi ra cửa một bên không ít hương thân cũng đều sôi nổi gật đầu phụ họa giúp khởi khang tới Ngươi cho chúng ta không nghĩ đi ra cửa tìm Điền huyện nhi. Nhưng này quận Sơn huyện quá xa, chúng ta như thế nào đi? Dựa hai cái đuổi đi sao? Ta liền sợ thẳng đến chúng ta chân đều đi chặt đức, cũng đến không được quận Sơn huyện. Điền đại bá mẫu vừa nói vừa sắt nước mắt, bộ dáng thật đáng thương, chúng ta lão Điền ra không có tiền đồ người, liền quận Sơn huyện ở nơi nào cũng không biết. Thật muốn chúng ta đi ra cửa tìm, Đông Nam Tây Bắc đều sợ không rõ ràng lắm. Nhưng không phải chỉ có thể cầu xin các ngươi Khương ra phát phát thiện tâm, giúp đỡ. Bị điên đại bá mộ như vậy vừa nói, thật là có hương thân nhịn không được đi theo gật gật đầu. Thay đổi bọn họ ra cửa, cũng là không dám nơi nơi chạy loạn. Càng đừng nói quận Sơn huyện còn như vậy xa, trời xa đất lạ, vạn nhất lạc đường nhưng làm sao bây giờ. Nếu lúc này tìm người hỗ trợ, bọn họ có thể nghĩ đến cũng chỉ có Khương lăng người một nhà. Mặc kệ là Khương nhị ca. Khương Tam Hải vẫn là Khương Lăng, đều là rất có tiền đồ người. So với bọn hắn gặp qua việc đời đại, cũng càng thêm đáng tin cậy. Vậy các ngươi cũng không thể an vạ nhà ta nha. Các ngươi chính mình không nghĩ đi tìm Điền Uyển Nhi, thành ta có thể nhờ người giúp các ngươi chuyển cái lời nhắn đi quận Sơn Huyện. Nhưng các ngươi làm nhà ta mấy cái hài tử đi đâu tìm Điền Uyển Nhi? Các ngươi có thể cho cái cụ thể địa chỉ không? Mà nay Khương Lão Thái Thái so trước kiết nhưng lợi hại nhiều. Chủ yếu là nàng hầu bao bạc nhiều, nhi nữ lại đều trở nên tiền đồ, nàng tự nhiên mà vậy liền thẳng thắn eo, ở toàn bộ Khương gia thôn đều càng có địa vị. Như vậy địa vị đã là không cần nàng dựa vào ngày xưa lớn rộng trước bất kỳ ai biểu thị công khai. Ngược lại, hiện nay nàng chẳng sợ chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở chỗ này không rên một tiếng, cũng là cực có tồn tại cảm. Khương Lão thái thái không phải ngốc tử. ở xác định cùng với khẳng định nhà bọn họ đã rất xa đi ở khương gia thôn mọi người phía trước lúc sau khương lão thái thái ngược lại trở nên bình tĩnh lại thong dong lòng dạ cũng so dị vãng càng thêm rộng lớn sau so ngày nay ngày điền đại bá mẫu bọn họ tới khương gia nháo sự thay đổi đã từng khương lão thái thái khẳng định không nói hai lời trực tiếp cầm lấy cái chổi liền đánh nơi nào sẽ cho điền đại bá mẫu bọn họ nói nhiều như vậy vô nghĩa cơ hội chính là hiện nay khương lão thái thái liền sẽ không như vậy tuy ý điền đại bá mẫu bọn họ làm ầm ĩ hơn nửa ngày lúc sau khương lão thái thái chuyện vừa chuyển nói là đáp ứng giúp điền đại bá mẫu bọn họ truyền lời rồi lại ngược lại tác muốn nổi lên điền uyển nhi địa chỉ ấn khương lão thái thái nói tới nói chính là cái này lời nói nàng có thể thỉnh người hỗ trợ truyền đi quận sân huyện nhưng là có thể hay không tìm được điền uyển nhi liền không phải bọn họ khương ra người nghĩa vụ đến lúc đó điền ra người nhưng đừng lại tìm tới môn tới nháo sự căn bản chính là cản quay sao ta chúng ta nơi nào có điền uyển nhi kia nha đầu cụ thể địa chỉ chúng ta nếu là có liền sẽ không phiền toái các ngươi khương gia điền đại bá mẫu trong lòng cũng rất rõ ràng bọn họ ở khương gia người trước mặt là không đứng được chân nay không khương lão thái thái mới buông lòng khẩu nàng tức khắc liền nóng nảy các ngươi cũng không biết nàng ở nơi nào nhà của chúng ta lại thượng chỗ nào tìm người đi tính tính dù sao lời nói ta giúp các ngươi chuyển tới có thể hay không tìm được người liền xem vật khí khương lão thái thái nói liền bĩu môi sắc mặt cũng không phải thực hảo bất quá ta cần phải đem từ tục tiểu nói ở phía trước hỗ trợ tìm người là chúng ta khương gia thiện tâm nhưng đến lúc đó thật muốn tìm không thấy người các ngươi cũng đừng lại đến chúng ta khương gia người trên đầu khương lão thái thái lời này vẫn là thực có lý ở đây một chúng hương thân liên tục gật đầu mặc dù là điền đại ba mẫu cũng không có mặt khác có thể nói chỉ có thể đi theo phụ họa là là là chúng ta lão điền ra liền đều dựa vào các ngươi khương gia ngưỡng không dựa vào khương lão thái thái căn bản không có để ở trong lòng nàng bản nhân nói được thì làm được đợi cho tiếp theo lý trưởng quầy phái người tới khương gia thôn lấy đi giải khi nàng liền lập tức chuyển cáo việc này mà khương lăng cũng thực mau liền biết được việc này Điền ra người cũng quá không biết xấu hổ. Bọn họ như thế nào không biết xấu hổ chạy đến nhà ta đi nháo. May ta nương tâm đại, cư nhiên còn đáp ứng rồi giúp bọn hắn tìm Điền Nguyễn Nhi. Tơ. Thơ khương nhị tẩu hư nhẹ một tiếng, đối điền ra người ấn tượng cùng cảm quan đặc biệt không tốt. Hẳn là bị điền ra người chọc phiền đi. Điền ra vị kia đại bá mẫu là cái sẽ làm ầm ý ta nương nếu là không đáp ứng hỗ trợ. Phòng chừng nàng có thể mang theo người mỗi ngày đều thượng nhà ta đi nháo. Khương Lăng cũng không ngoại ý muốn Khương lão Thái Thái sẽ đáp ứng việc này. Không phải nói Khương lão Thái Thái sẽ sợ hãi Điền ra người, mà là không cái này tất yếu. Dù sao chỉ là hỗ trợ tìm người mà thôi, lại không phải một hai phải tìm được. Còn nữa, khi nào tìm được Điền uyển Nhi, khi nào đem tin tức truyền quay lại đi, đối Khương Lăng tới nói thật một đinh điểm cũng không khó. nay không... Ở nghe nói Điền gia người bức thiết muốn tìm được Điền Uyển Nhi trước tiên, Khương Lăng liền thỉnh cầu Lý trưởng quay người hỗ trợ lại đem lời nhắn truyền quay lại Khương gia thôn. Lại sau đó, Điền gia người phải tới rồi đáp án, Khương Lăng đúng là quận Sơn huyện đụng phải Điền Uyển Nhi, Điền Uyển Nhi cũng xác thật đem Điền gia người dạy đều đưa đến Khương Lăng nơi này. Chỉ tiếc, dạy còn không có bán xong, Khương Lăng cũng không có biện pháp đem tiền bạc đưa về Khương gia thôn cấp Điền gia người. Lần này Toàn bộ Khương gia thôn đều nổ tung nổi. Sao lại thế này? Không phải nói dạy là điển nguyện Nhi hỗ trợ bán. Sao lại đưa đến Khương lăng nha đầu đi nơi nào rồi? Này đều chuyện gì Nhi nha? Lăn lộn tới lăn lộn đi, còn không phải cấp lăng Nhi thêm phiền toái? Không bán xong. Sao không bán xong liệt? Chúng ta làm dày không đều có người tới thu. Đều đứng hỏi, nhà ta lăng Nhi mới là đổ tám đời đại mốc cư nhiên gặp phải loại sự tình này. Vì cái gì không bán xong, còn có thể là cái gì nguyên do. Còn không phải là nhân gia quận Sơn huyện trưởng quầy không thu kia phê giải. Đến nỗi nguyên nhân, còn cần hỏi nhiều. Các ngươi không phải ngốc tử, nhân gia trưởng quầy chính là ngu xuẩn. Nhân gia trưởng quầy có thể đoán không được, các ngươi là đối giải giá bất mãn. Nếu các ngươi cảm thấy nhân gia trưởng quầy cho các ngươi giá thấp, vậy các ngươi liền mặt khác tìm người khác bàn bái. Dù sao nhân gia trưởng quầy là không thu này đó giải. Khương lão thái thái phía trước cũng không biết chuyện này. Đợi cho lý trưởng quậy người hỗ trợ đem tin tức truyền quay lại tới, Khương lão thái thái kêu kêu một cái sinh khí, chỉ hận không được đem điền ra người đều cấp sống sờ sờ bóc chết. Điền đại bá mẫu một đám người ở Khương Gia Thôn làm ầm ý nàng còn chưa tính, điền huyện nhi cư nhiên còn dám chạy tới quận Sơn huyện làm ẩm ý nàng khuê nữ. Nàng khuê nữ ra mặt mỏng, lại nơi nào là điền huyển nhi loại người này đối thủ. Quả thực quá khi dễ người. điền đại bá mỗi bọn họ cũng đều ngốc mặc cho bọn họ gặp lại phòng đoán cũng đoan chức không đến điền uyển nhi cư nhiên sẽ đem những cái đó dạy ném cho khương lăng điền uyển nhi không phải nói bọn họ phía trước bán cho khương lăng những cái đó dạy đều ăn lỗ nặng khương lăng kiếm lời bọn họ rất nhiều rất nhiều tiền bạc như thế rất tốt điền uyển nhi không những không có giúp bọn hắn bán giày còn đem bọn họ đẩy đến khương lăng trước mặt chỉ sợ từ nay về sau Khương gia người đều sẽ không nguyện ý lại thu bọn họ điền ra giày. Điền ra người kinh hoàng thất thố, mặt khác khương gia thôn các hương thân cũng gấp đến độ không được. Có ý tứ gì a? Quận Sơn huyện trưởng quầy không chịu thu chúng ta làm giày. Đừng nha, là điền ra người không biết tốt xấu, không muốn đem giày bán cho Lý trưởng quầy. Chúng ta những người khác đều thực tin tưởng Lý trưởng quầy, cũng thực nguyện ý bán cho Lý trưởng quầy. Ngươi nguyện ý có ích lợi gì? hiện tại là người ta trưởng quầy không chịu thu chúng ta giải về sau chúng ta liền tính làm lại nhiều dạy, nhân gia trưởng quầy không vui liền đều không cần có một cái tính một cái chúng ta đều trốn mất quá dựa vào cái gì nha điền gia nhân tạo nghiệt làm điền gia người đi tìm nhân gia trưởng quầy nhận lỗi cầu tha thứ đi chúng ta những người khác nhưng đều cái gì cũng không có làm không thể giận chó đánh mèo đến chúng ta trên người không được không được Chạy nhanh tìm Khương lăng nha đầu đi theo nhân gia trưởng quầy nói nói, nhìn xem chuyện này muốn xử lý như thế nào. Điền ra người thật đúng là quá phiền nhân, chính mình không hảo hảo sinh hoạt, còn liên lụy chúng ta. Ta thật là phải bị tức chết rồi. Chúng ta êm đẹp làm dày, an phận thủ thường đổi điểm tiền bạc nuôi sống chính mình, e ngại ai. Chúng ta là thiêu bọn họ điền ra người phong ở, vẫn là cuột bọn họ điền ra người mộ phần. Bọn họ Điền ra người làm cái gì muốn như vậy hại chúng ta. Cùng với các hương thân càng ngày càng nóng nảy thanh âm, Điền ra người nhịn không được liền sau này lui lui. Chúng ta, chúng ta cũng không nghĩ. Là Điền huyền Nhi chính mình nói, có thể giúp chúng ta bán giải. Những cái đó giải đều là nàng chủ động mang đi quận sân huyện, cũng không phải là chúng ta buộc nàng mang đi. E sợ cho dẫn phát nhiều người tức giận, Điền đại bá mẫu vội vàng giải thích nói. Tơ. Thờ kia nàng như thế nào không có chính mình bán, lại đem giày đều kéo đi khương lăng nha đầu nơi đó, còn nháo đến mọi người đều biết, đắc tội lý trưởng quài. Các ngươi điền ra người chính là tâm nhãn nhiều, suốt ngày liền tránh ở sau lưng chơi tiểu tâm cơ, còn nơi nơi nói khương ra người nói bậy. Sự tình nháo đến này một bước, các ngươi dám nói không phải các ngươi làm hại. Khi khác còn chưa tính, hôm nay như vậy thời cơ hạ, điền đại bá mâu nói lại nhiều cũng chưa dùng. chẳng sợ bọn họ xác thật là vô tội các hương thân cũng là lửa giận tràn đầy càng miễn bàn điền ra người vốn dĩ liền có tiền án các loại ghê tởm người chuyện xấu trước nay cũng chưa thiếu làm ở khương gia thôn vốn dĩ liền nhân duyên không tốt hôm nay lúc sau càng là như thế không quan tâm cùng điền ra người có hay không ăn tết đại gia giờ này khắc này đối điền ra người đều là cực kỳ bất mãn Mà một ít nguyên bản muốn cùng điền ra người đánh hảo quan hệ lấy kiếm được càng nhiều tiền bạc các hương thân, trong lòng liền càng là bực bội. Nhớ trước đây điền ra người ở bọn họ trước mặt nói thật tốt nghe à, nào nghĩ đến tất cả đều là gặp người. Phải biết rằng nếu bọn họ vẫn là bộ dáng cũ, kiên trì đem nhà mình làm dậy đều cầm đi khương ra bán, đã sớm đem tiền bạc thu vào túi. Chính là hiện nay, trắng bóng tiền bạc liền bãi ở bọn họ trước mặt, lại bị bọn họ ngạnh xinh xinh bỏ lỡ. Bọn họ nơi nào có thể không oán hận điền ra người. Điền đại bá mẫu đã túng không dám nói tiếp nữa. Nàng ngàn tính vạn tính đều không có tính đến, điền uyển nhi sẽ đem người trong nhà hại đến tận đây. Trước mắt đối mặt đại gia tiếng mắng, nàng không thể nào phản bác, đơn giản liền tránh ở điền đại nương phía sau. Dù sao điền đại nương mới là điền uyển nhi mẹ ruột, có việc tìm điền đại nương, đừng tìm nàng cái này không cùng chi đại bá mẫu. Bọn họ điền ra đã sớm phân ra. Đệ 94 chương Đề cập đến tiền bạc, khương gia thôn một chúng hương thân nơi nào sẽ phân chia điền đại bá mẫu cùng không cùng điền đại nương bọn họ phân ra một chuyện. Ở mọi người trong mắt, điền đại bá mẫu hòa điền đại nương bọn họ chính là người một nhà, đều là họ điền. Phía trước nơi nơi ồn ào điền ra người có thể đem giày bán ra càng tốt giá khi, điền đại bá mẫu nhưng không cố ý cường điệu là điền uyển nhi bản lĩnh đại. Lúc đó điền đại bá mẫu không phải rất đắc ý sao. Dù sao bởi vì lần này sự tình, điền gia người ở toàn bộ khương gia thôn đều để lại gạt người thanh danh. Có chút hương thân lời nói nói khó nghe, trực tiếp liền nhận định điền gia người cố ý muốn đoạn bọn họ sinh lộ, không thể gặp một thôn hương thân có ngày lành quá. Mắt thấy người trong nhà biến thành mọi người đòi đánh quá, phố, lão, chuột, điền gia người thật sự vô kế khả thi, liền lại một lần cầu tới rồi khương gia người trước mặt. lần này bọn họ đảo không phải cầu khương gia người hỗ trợ truyền lời nhắn tìm điền huyền nhi bọn họ là hy vọng khương gia người có thể tha thứ bọn họ tiếp tục thu bọn họ làm giày khương lão thái thái đương nhiên là không có khả năng đáp ứng vốn dĩ sao điền đại bá mỗi bọn họ nơi nơi ồn nào điền ra có thể chính mình bán dày thời điểm mỗi lần đều cố ý làm thấp đi khương lăng các loại kéo giấm khương lăng không tốt lúc ấy khương lão thái thái liền muốn ra tay giáo huấn điền ra người Chẳng qua là bị Khương Lão gia tử khuyên can. Khương Lão gia tử ý tứ rất đơn giản, giày là người ta chính mình làm, ái đưa cho ai bán là người ta tự do, Khương gia người ngăn không được, cũng quản không được. Nếu là vì việc này đi tìm điền gia người phiền thoái, ngược lại có vẻ bọn họ không chiếm lý, bức, điền gia người cần thiết đem giày bán cho nhà bọn họ dường như. Khương Lão thái thái lúc đó là khí bất quá, ai hiếm lạ điền gia người làm những cái đó dạy. Nay đoạn thời gian tới nay, đem giày bán được nhà bọn họ Hương Thân càng ngày càng nhiều, không đơn giản là Khương Gia Thôn Hương Thân, phụ cận mặt khác thôn Hương Thân lục tục cũng đều tìm tới Khương Gia. Nhất mới đầu thời điểm, Khương Lão Thái Thái có nghĩ tới cự tuyệt. Rốt cuộc Khương Lăng cùng nàng để bán giày cái này sinh ý thời điểm, muốn giúp đỡ chính là bọn họ Khương Gia Thôn tộc nhân, nhiều lắm đem Khương Gia Thôn mặt khác họ khác Hương Thân cũng coi như ở bên trong. cũng không có suy xét quá phủ cận làng trên sông dưới. Nhưng là không lay chuyển được những cái đó hương thân đau khổ thỉnh cầu cùng cầu xin, Khương lão Thái Thái rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp cùng thoái nhượng, đáp ứng rồi xuống dưới. Cũng nguyên nhân chính là như vậy một đáp ứng, nhà bọn họ thu được giày càng ngày càng nhiều, căn bản không lo không có người tìm tới môn. Thật giống như điền ra người làm âm mỹ, Khương lão Thái Thái liền không cảm thấy chính mình có cái gì tổn thất. chẳng sợ Điền gia người từ nay về sau cả đời đều một đôi giày cũng không bán cho bọn hắn ra, Khương lão Thái Thái cũng sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Bất quá trước mắt sự thật thực rõ ràng, Khương gia người không thế nào, Điền gia người đã kiểm chế không được. Hiện nay thật không phải ta không chịu thu các ngươi giày, là nhà ta này đó giày đều bán không được rồi. Chỉ chỉ nhà mình trong phòng khách đôi giày, Khương lão Thái Thái thở dài một tiếng, trong lời nói toàn là bất đắc dĩ. Trước kia đều sẽ không như vậy. Mỗi lần nhà ta chân trước thu giày, sau lưng liền có xe tới lôi đi. Nhưng là hiện nay, ai? Điên đại bá mẫu nhấp môi, tầm mắt dừng ở kia một đống giày thượng, hơn nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Trước kia Khương gia giày sát thật bán thực mau, đây đều là có thể thấy được. Chính là lúc này đây. Bất quá Điên đại bá mẫu cũng mặc kệ Khương ra người chết sống, nàng càng để ý chính là nhà mình nhật tử. Nay đây, Đốn trong chốc lát sau, điền đại bá mẫu nhỏ giọng nói nói, giày có thể chậm dại bán, khương lăng như vậy lợi hại, cùng cái kia lý trưởng quậy định lại là lâu dài sinh ý hôm nay không có phái người tới đem giày mang đi, ngày mai khẳng định liền tới rồi. Các ngươi có thể lão bộ dáng, trước đem chúng ta giày thu, lại kiên nhận chờ lý trưởng quậy phái người tới cửa. ngươi đây đều là nói cái gì? Đều nói nhà của chúng ta giày đã đôi nhiều như vậy đều bán không ra đi. chúng ta còn hướng trong nhà thu người đương lão nương là ngốc tử mặt châm xuống khương lão thái thái ngữ khí tức khắc liền không hảo ta ta không phải ý tứ này ta chính là ta chính là điền đại bá mẫu là có cầu khương lão thái thái tự nhiên không dám cùng khương lão thái thái cứng đối cứng chúng ta điền ra thật là bị buộc bất đắc dĩ không còn có đường sống nhà của chúng ta dậy đều bị điền uyển nhi lừa đi rồi chúng ta điền ra đáng thương nha Nhà ngươi đang thương kia cũng là nhà ngươi xứng đáng. Ngươi ăn vạ chúng ta lão khương gia tính chuyện gì? Vẫn là câu nói kia, muốn tiền bạc cũng chỉ quản tìm điền luyện nhi đi. Chúng ta lão khương gia còn có thể giúp các ngươi đem điền luyện nhi trả hồi khương ra thôn tới. Liên tính thật sự đem điền luyện nhi trả trở về. Điền luyện nhi trong tay không có tiền bạc, cũng không có biện pháp còn cấp. Các ngươi nha. Khương lão thái thái lời này nói không thế nào dễ nghe, lại rất là có lý. Ngay cả Điền Đại Bá Mẫu cũng bị nghẹn vừa vặn, không lời gì để nói. Điền Đại Bá Mẫu cũng không phải không rõ ràng lắm, chỉ có đem Điền Huyền Nhi tìm trở về. Hơn nữa Điền Huyền Nhi sắc thật thuận lợi đem những cái đó giày đều bán đi ra ngoài, bọn họ điền ra nhân tài có khả năng bắt được tiền bạc. Nhưng Điền Đại Bá Mẫu trở không kịp. Nàng liên nghĩ làm Khương ra trước cho bọn hắn kiếm một ít tiền bạc, đem nhà bọn họ dày đều cấp mua. khương lão thái thái mới sẽ không đáp ứng điền đại bá mẫu như vậy yêu cầu chẳng sợ nàng trong tay không kém tiền bạc cũng không muốn tiện nghi điền ra người vừa lúc nàng có có sắn lấy cơ qua loa lấy lệ tự nhiên sẽ không làm điền đại bá mẫu vừa lòng đẹp ý kết quả là khương lão thái thái căn bản không có để ý tới điền đại bá mẫu vô cớ gây rối, trực tiếp đem người cấp đuổi đi ra ngoài đi ra khương gia đại môn điền đại bá mẫu là thật sự khóc lúc này đây Nàng xưa nay chưa từng có hối hận, sớm biết rằng, sớm biết rằng nàng liền sẽ không tin tưởng Điền Uyển Nhi chuyện ma quỷ, ngây ngốc đem giày đều đưa cho Điền Uyển Nhi mang đi. Cung điên đại bá mẫu có tương đồng tâm tình, là Khương gia thôn những cái đó nguyên bản muốn lấy lòng Điền ra người hương thân. Bọn họ này đó thời gian cố tình xa cách Khương gia người, nhà mình làm giày cũng không có cầm đi Khương gia bán, toàn tâm toàn ý liền chờ Điền luyện Nhi trở về hảo mang theo bọn họ kiếm càng nhiều tiền bạc. Chỉ tiết hiện giờ xem ra, bọn họ bàn tính tất cả đều thất bại, hết thể hy vọng đều, phá, diệt. Càng làm cho bọn họ nôn nóng chính là, bọn họ cần thiết đến quay đầu tới một lần nữa nịnh bợ Khương gia nếu không bọn họ làm dậy liền không địa phương có thể bán. Ý thức được điểm này lúc sau, này đó hương thân phía sau tiếp trước bắt đầu hướng Khương ra chạy, lời trong lời ngoài toàn là cầu tha thứ. Khương lão thái thái đối xử bình đẳng, tất cả đều cự tuyệt. Bọn họ khương gia lại không phải làm việc thiện, bất luận cái gì thời điểm đều đến theo này đó hương thân ý nguyện cùng yêu thích. Những người này nếu đối nhà bọn họ nổi lên bên tâm tư, vậy đến chịu điểm giáo hấn. Nếu là mỗi lần đều làm này đó hương thân chỉ là ngẫu nhiên, về sau bọn họ khương gia người còn không đều biến thành mềm quả hồng. Cho nên, ở liên tiếp bị tìm tới phía sau cửa, khương lão thái thái trực tiếp hướng ra phía ngoài thả lời nói, tạm dừng thu dạy. Tin tức này truyền khai, liền Khương gia đại gia gia đều bị kinh động, cố ý tự mình chạy một chuyến. Không có việc gì, ta cố ý. Làm cho Khương gia đại gia gia mặt, Khương lão thái thái không có cố ý làm bộ làm tịch. ăn ngay nói thật nói, lý trưởng quầy bên kia tạm thời không ai tới thu giải, là bởi vì ngày thường đi tới đi lui quận Sơn huyện cùng tiểu bắt chấn xa phu trong nhà gia điểm chuyện này, tạm thời không rảnh lo đi trước quận Sơn huyện. Phòng trưng 10 ngày sau sau. Hắn là có thể một lần nữa tới chúng ta thôn thu dạy. Thật không phải lý trưởng quầy sinh chúng ta Khương Gia thôn khí, về sau đều không thu chúng ta dạy. tầm mắt dừng ở nhà chính giày thượng, Khương Gia đại gia gia vẫn là thực lo lắng việc này. Không phải. Lý trưởng quầy bên kia, Lăng Nhi tự mình đi giải thích quá. Nhân gia trưởng quầy căn bản không có để ở trong lòng, nói thẳng Lăng Nhi về sau lại có phiền thoái, chỉ lo tìm hắn hỗ trợ giải quyết. Ngàn vạn đường giống lần này chính mình tìm người mua, tốn thời gian, cô sức cũng tốn công nhi. Khương Lão Thái Thái nói liền nhữ nhữ mi, nhìn không được đem điển ra người lại mắng một đốn, ta không phải nói không cho chính bọn họ tìm người khác mua giày, nhưng bọn họ cũng không thể không quan tâm một xe ngựa to dậy đều kéo đi làm nhà ta lăng nhi hỗ trợ xử lý rất đi. Đây cũng là nhà ta lăng nhi bản lĩnh đại, sắc thật có thể tìm được người mua giày. Vạn nhất nhà ta lăng nhi cũng bán không ra đi này đó dậy nhưng làm sao bây giờ? Điền ra người quả thực thật quá đáng. ỷ vào là chúng ta cùng thôn hương thân, liền không có sợ hãi khi dễ nhà ta lăng nhi. Chuyện này ta là khẳng định cùng điền ra không để yên, về sau đều không thể lại thu.